Chương 421, 3 kiếm hợp nhất. chân Nguyên chậm chạp hữu lực vận chuyển, dần dần nhanh hơn, Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu sao như vậy. Ngươi quỷ nguyệt linh giả, cũng chỉ là một cái linh giả mà thôi, như ngươi là linh hải cảnh tông sư, nói ra lời nói này thật cũng không cái gì không thể. Thoại âm rơi xuống, bị thương đoàn Lăng Vân cùng đứng ngoài quan sát vương thông ngạc nhiên, nghe Diệp Trần ý tứ này, tựa hồ căn bản không có đem linh giả cấp linh hải cảnh đại năng để vào mắt, đối với bọn họ mà nói Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi sự tình, linh giả tuy nhiên là linh hải cảnh đại năng trung cấp đường thấp nhất, nhưng nói như thế nào đều là linh hải cảnh đại năng, đã quá khứ phàm thể, không thuộc về phàm nhân, nếu như nói dùng báo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu. Vì khiêu chiến tinh cực cảnh cường giả còn có một chút người có thể làm được, đã đến tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi chọn chiến linh hải cảnh đại năng, cái kia tỷ lệ đến gần vô hạ linh, nam phương vực quân có thể làm được đích thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nam vương vực quần thế nhưng mà kể cả nam chắc vực, lôi vực, phiêu miểu tuyết vực, vân lan vực các loại đợi 8 cái vực, 8 cái vực đích thiên tài thêm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bình quân xuống, một cái vực. Thậm chí gánh vác không đến một người, húng chi, bài danh top 5 đích thiên tài trên cơ bản đều tại lôi vực các loại đợi mấy cái gặp may mắn vực, lôi chi công chúa tiểu là thứ nhất một Nguyên lai hắn là đang đợi quỷ nguyệt linh giả. Mộ dung khuynh thành đã minh bạch mấy thứ gì đó. Diệp Chân đợi đến lúc đột phá đến tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, mới ly khai Tam Âm Thành, khẳng định đoán được sẽ cùng Quỷ Nguyệt Linh giả có một trận chiến, nếu không không cần phải vội vã đột phá, giữa đường xá đột phá cũng là một sự việc. Ba ánh mắt của người rơi vào Quỷ Nguyệt Linh giả trên người, muốn xem xem hắn là phản ứng gì, thứ hai ra mặt có chút có rúm, âm trầm sát cơ cách vài dặm xa đều có thể cảm nhận được, hắn phía dưới tươi tốt rừng cây dùng hắn làm trung tâm, nhanh chóng héo rũ, giấy lên màu trắng bệnh ánh lửa. Tự tin cùng tự đại chỉ có cách nhau một đường, ta có thể đem thái độ của ngươi lý giải vi tự đại sao?" Quỷ Nguyệt Linh giả mỉa mai cười cười, "Đáng tiếc, tự đại đích thiên tài, sớm muộn sẽ vỡ lạc, tựu như là trên bầu trời đêm lưu tinh, dù là lại sang chói, cũng chỉ là trong nháy mắt." Lưu tinh ngắn ngủi, nhưng có thể cho ngươi lưu lại vĩnh hằng đau xót nhớ lại, ngươi đại có thể thử xem." Diệp Trần Mi tâm lặng yên vùng lên, giờ khắc này, là toàn lực ứng phó thời khắc, cũng đã không thể có chút giữ lại, hắn cũng muốn biết Chính mình mạnh nhất kiếm ý sẽ có cái dạng gì biểu hiện? Cung vọng, đã chính ngươi không muốn động thủ, ta đây tiểu tự mình đem tay chân của ngươi đánh gãy, chấn vỡ đầu lưỡi của ngươi, nhìn xem ngươi có hay không hiện tại ngạo khí." Quỷ Nguyệt Linh giả nết miệng dày là cười, hơi bén nhọn hàm răng lộ ra rét thấu xương hàn khí. Gặp hai người sắp giao thủ, Đoàn Lăng Vân cùng Vương Thông cảm thấy không an toàn, lại lui mấy giảm đường. Linh Hải cảnh đại năng không phải tinh cực cảnh cường giả, lực phá hoại dị thường kinh ngợi, có cải biến địa hình đích thủ đoạn, lúc này Vương thông nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt mang theo lo lắng, hắn tuy nhiên không biết Diệp Trần nơi nào đến tự tin, có thế quỷ nguyệt linh giả danh hào hắn là nghe nói qua, cũng không phải cái gì hắng mã, muốn dùng tình cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tu vi chiến thắng hắn, khó như lên trời, có thể toàn thân trở ra, đều cơ hồ không có khả năng, đoàn lăng vân thì là cười lạnh, không cách nào tự tay đánh chết Diệp Trần đích thật là cái tiết đối, nhưng hắn rõ ràng hơn, chết đi đích thiên tài tiểu không còn là thiên tài, sống sót, mới có chèo lên đỉnh cơ hội Ông. Vương thông bên cạnh không khí vằn mèo, mộ rung khuynh thành ra hiện ra tại đó. Mộ rung tiểu thư, người không lo lắng sao. Vương thông hỏi. Mộ Dung khuynh thành nói, ta tại trên người hắn, đã gặp rất nhiều kỳ tích, hắn không phải cái loại này thấy không do cục diện, cùng vọng tự đại người. Trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận. So bất luận kẻ nào đều muốn cẩn thận. Vương thông đặc biệt hoài nghi. 3. Dưới chân không khí phẳng phất một cái cự đại hình cầu, hung mánh bạo liệt. Quỷ Nguyệt Linh giả thân hình nghiêng về phía trước, tay phải kỳ trường, hướng phía Diệp Trần túi tay trộm tới, một chỉ hát trong hiện lục cực lớn quỷ thủ lăng không hiện hiện, che bầu trời che mặt trời, tính cả Diệp Trần chỗ không gian cùng một chỗ bao phủ đi vào. Tiểu tử, hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, chết đi cho ta. Quỷ thủ khép lại, quanh thân ngọn núi văng tung tué, Diệp Trần cả người xa vào đến một mảnh hoàn toàn hát cám trong thế giới, lập tức sẽ bị quỷ thủ tạo thành thiệt nát. Đoàn lăng vân nết miệng nhe răng cười. Tựa hồ thấy được Diệp Trần vô cùng thê thảm bộ dạng. Thanh Liên Giả Thiên, một hồi nặng nghề thanh âm theo quỷ thủ trong chuyên gia, mang theo thao thiên kiếm ý rốt vào đến mọi người trong thai. Sau một khắc, màu xanh kiếm quang phảng phất cắm rễ tại quỷ thủ bên trên che trời đại thụ, theo hạt giống quả thái lập tức bành trướng đến trăm trượng cao. Nước vỡ quỷ thủ, xé rách quỷ thủ khí tràng. Cái gì? Thoáng cái phá của ta lồng giam quỷ thủ. Quỷ Nguyệt Linh giả đồng tử co lại, một chiêu đánh không chết Diệp Trần hắn không kinh ngạc, nhưng một chiêu đã bị đối phương phá lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận, da mặt đều có chút đỏ lên. Phá tan quỷ thủ chói buộc, Diệp Trần đi vào hơn 1000m không trùng, hai tay nắm ở thanh một kiếm, một kiếm lăng không đánh xuống, đáng sợ một màn phát sinh, là gắn lấy chống đỡ thiên thanh liên kiếm quang kết nối lấy thanh một kiếm, dài đến mấy trăm trượng, rộng hơn 10 trượng, dùng bổ khai mơ thiên địa, chém giết hỗn độn tư thái, từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống quỷ nguyệt linh giả trên đỉnh đầu, kiếm quang chưa tới, quỷ nguyệt linh giả phía dưới vùng núi đã nứt ra một đầu mấy ngàn trượng khe rẽn, đen kịt không thấy đáy, trên một đường thẳng ngọn núi đều bị nuốt xuống. Kiếm hồn cấp kiếm ý. Quỷ Nguyệt Linh Giả có chút giật mình, tu vi phân cấp bậc, kiếm ý cũng chia cấp bậc, không, có cô động thành kiếm hồn trước khi, gọi là kiếm ý, cô động kiếm hồn về sau, tự là kiếm hồn cấp kiếm ý rồi, ý. hắn không biết Diệp Trần có hay không cô động thành kiếm hồn, nhưng cái này cổ kiếm ý, tuyệt đối là kiếm hồn cấp kiếm ý, hắn từng tao ngộ qua một vị linh hải cảnh kiếm khách, người nọ kiếm ý còn giống như không bằng Diệp Trần có trách dám ở trước mặt ta hung hăng can ở gở uyi, nguyên lai kiếm ý đạt tới trình độ như vậy, bất quá ngươi nếu là cho rằng đã có kiếm hồn cấp kiếm ý liền có thể cùng ta chống lại, vậy thì 10 phần sai zo y quỷ nguyệt linh giả quát lên một tiếng lớn, hai tay giao nhau xé rách, sắc bén cực lớn quỷ trảo ngăn cản kiếm quang chẳng kích. Thử xem sẽ biết. Thân thể hơi nghiêng, diệp trần trái tay nắm chặt chua kiếm, tay phải cải thành cầm ngược, sau đó mạnh mà hạ hoa. Đoang. Kiếm quang cùng thanh kiếm tương liên. Thanh một kiếm hạ hoa kiếm quăng cũng là như thế, chỉ thấy cái kia hai đạo giao nhau quỷ chảo như là bị cái cưa cưa qua đồng dạng, cắt thành hai nửa, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, quỷ nguyệt linh giả trên tay xuất hiện một đôi chảo bộ đồ, hiểm lại càng hiểm tiếp được kiếm Quang bục phát ra sáng chói hỏa tinh. Thượng phẩm công kích bảo khí Diệp chân thở dài một hơi, nếu là đúng phương không có thượng phẩm bảo khí, hắn tự nhận là có như vậy một ít hy vọng có thể đả bại đối phương, hiện tại độ khó gia tăng lên gấp đôi đã ngoài Chiếm thượng phong không phải là không có khả năng, đả bại tiểu không khả năng y, Đương nhiên, cái này còn là vì hắn có che giấu thủ đoạn, không, có cái kia che giấu thủ đoạn, hắn liền chống lại đều làm không được. Vương Thông hít một hơi lánh khí, vừa rồi cái kia một phen chiến đấu, Diệp Trần rõ ràng chiếm được chút ít thượng phong, đây quả thực đẩy ngã hắn nhận thức, bất quá xem dừng ở đây Zoe, Quỷ Nguyệt Linh giả bản thân là linh hải cảnh đại năng, lại có thượng phẩm bảo khí, không, có cách nào đánh? Không biết ngươi còn có lưu cái gì át chủ bài? Mộ Dung Khuynh thành chân mày hơi nhữ lại, linh hải cảnh đại năng chiến lược bên ngoài phân mấy cấp độ, chỗ tối phân đích cấp độ thêm nữa, ví dụ như có hay không thượng phẩm bảo khí chính là một cái chiến lệnh cực lớn, Quỷ Nguyệt Linh giả thân là Vân Lan vực lục phẩm tông môn liệt hồn tông thái thượng trưởng lão, tự nhiên sẽ không thiếu khuyết thượng phẩm bảo khí, nàng tin tưởng Diệp Trần sẽ không thật không ngờ điểm ấy, về phần có thủ đoạn gì ứng phó, nàng cũng không biết. Trên tay đeo trảo bộ đồ, Quỷ Nguyệt Linh giả quá hóa giận, hắn thẹn quá hóa giận không là vì đừng là vì rõ ràng bị buộc đến dùng thượng phẩm bảo khí ngăn trở một kiếp, tuy nhiên ở trong đó có khinh thị nguyên nhân, không có đem thực lực hoàn toàn phát huy ra đến, nhưng chớ quên, hắn là linh hải cảnh đại năng. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta rồi, kế tiếp một chiêu này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thượng phẩm công kích bảo khí, nếu là không tiếp tục pháp đánh chết Diệp Trần, vậy thì thật sự không mặt mũi thấy người. Đương nhiên, quỷ nguyệt linh giả cũng không cho rằng Diệp Trần có thể tránh được một kiếp này ki đen kịt trảo bộ đồ bộ phát ra khiếp người tâm hồn hắc quang, theo quỷ nguyệt linh giả vung dậy, vô số đạo trào ảnh mạn thiên phi vũ, thành từng mảnh thẳng hướng Diệp Trần, đến mức không gian kịch liệt chấn động, tầng tầng lớp lớp, cảnh tượng mơ hồ. Phu cờ. Phu cận một cái ngọn núi bạo thoái, bùi mù chu nở dệ thiên. Ở vào hỗn loạn trong hoàn cảnh, Diệp Trần mặt không đổi sắc, thanh một kiếm vào vỏ, hắn bàn tay mở ra, đem ba cái kiếm trôi kiếm cùng một trô nắm trên tay, thanh liên chân nguyên theo lòng bàn tay rót vào vỏ kiếm ở bên trong dung một loại đặc biệt quy luật đem ba cái kiếm liên hệ cùng một chỗ. Ngâm. Đâm rách thương khung kiếm ngân vang tiếng vang lên, mộ dung khuynh thành, Đoàn Lăng Vân cùng với Vương Thông, ba trên thân người tóc gầy đứng đấy, giờ khắc này, Diệp Trần trên người bạo phát đi ra kiếm ý cùng kiếm thế hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, cả phiến thiên địa đều phản phất biến thành một thanh kiếm, lưu ý là kiếm, cây là kiếm, thảo là kiếm, nước cũng là kiếm. Ngay sau đó, có kinh diễm kiếm quang sáng lên, thiên địa chịu thất sắc. Ba kiếm hợp nhất, Diệp Chân duy nhất một lần rút mãu ra ba cái kiếm, Thanh mục kiếm, Lôi trạch kiếm, Phá phôi kiếm ba cái kiếm bị chân nguyên dính liền, khiến cho uy năng bạo tăng, một lần hành động đạt tới thượng phẩm công kích bảo kiếm tình trạng, tại ba kiếm hợp nhất tăng phúc xuống, Diệp Chân kiếm ý cùng kiếm thế tự nhiên mà vậy nước lửa tương dùng, quanh thân hoàn cảnh thụ kiếm ý cùng kiếm thế ảnh hưởng, trở nên lăng lệ ác liệt đến cực điểm, một khối hòn đá nhỏ đều có thể giết người. Thậm chí, một đầu trăm trượng cao thác nước đều bị kiếm ý dẫn dắt tới. Hóa thành một bả vòng ánh sáng long lanh cự kiếm, lơ lửng tại diệp trần đỉnh đầu phía sau. Sắc! Một kiếm chém ra, phô thiên cái địa trảo phim nhửa phiến bạo liệt, cùng lúc đó, thác nước biến hóa thành cự kiếm cũng lăng không thẳng hướng quỷ Nguyệt Linh giả. Không có khả năng, cho dù hắn cầm chính là thượng phẩm công kích bảo khí, cũng không thể nào có uy lực như vậy. Quỷ Nguyệt Linh giả kinh hãi, lúc trước hắn chỉ thi triển ra 6 thành thực lực, hiện tại đã có thượng phẩm công kích bảo khí, mà lại chiến lực tăng lên tới 8 -9 thành Rõ ràng đều không thể không biết làm sao đối phương, trong lúc nhất thời, khí thế đã bị đả kích thật lớn, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Dưới lời này chuyện không thể nào rất nhiều, người, còn không để cho ta thúc thủ vô sách thực lực, hiện tại cũng tiếp ta một kiếm. Ba kiếm hợp nhất, Diệp Trần thuận thế ra lại kiếm thứ hai, mãnh liệt kiếm khí gọt đã đoạn hơn 10 ngọn núi. Ngay vậy, Quỷ Nguyệt Linh giả sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh trong biến thành màu đen, hẹp dài trong ánh mắt lan tràn chảy máu tơ, một cổ kinh khủng âm trầm, khí tức phóng lên trời. Áo bào phần phật bay múa ở bên trong, phẳng phất một đầu đứng ở nhân gian ma quỷ, làm cho người sinh ra hoảng sợ cảm xúc. Vô tri tiểu súc xanh, ngươi cho rằng bằng chút thực lực ấy có thể để cho ta hối hận trước khi lời nói và việc làm sao. Ngươi rất cao đánh giá chính mình, cũng quá mức vô chi dô y. Nói chuyện đồng thời, quỷ nguyệt linh giả trên người giấy lên sâm bạch sắc ma chơi, ma chơi hội tụ thành đầu lâu bộ dáng, dù là ở vào dưới thái dương, tính không có chút nào nóng bỏng chi ý có rất nhiều vô tận rét lạnh cùng đốt hết mọi tinh thần đáng sợ. Wen, một trường đánh ra, gào khớp thẳng thiết, màu trắng bệnh ma chơi bao phủ phía chân trời, ẩn ẩn có thể chứng kiến vô số đầu lâu phản chiếu tại ma chơi mặt ngoài, há mồm gao theater. Quá ngu xuẩn y, rõ ràng triệt để chọc giận Quỷ Nguyệt trưởng lão, không chọc giận hắn, tối đa bị đánh chết, chọc giận hắn, muốn chết đều không được, cái loại này tinh thần bị rút lấy, linh hồn bị quỷ vật thôn phệ cảm giác cũng không hay thụ. Đoàn Lăng Vân đối với Quỷ Nguyệt linh giả hiểu rõ, Trên mặt nổi lên tàn nhẫn cười lạnh chương 422 Thiên lôi thiết vsì âm Chi chú ăn mòn tinh thần chiêu số ta liền để cho ngươi nhìn nhìn cái gì là không có gì bất diệt hủy Diệt kiếm đạo ý chí Diệp Trần Thân có tam đại kiếm đạo ý chí chủ đạo làm bất hủ kiếm đạo ý chí phụ đạo là hủy diệt cùng sát lục kiếm đạo ý chí bất hủ kiếm đạo ý chí cường đại nhất tự thân bất hủ thủy Trung đứng ở thế bất bại hủy diệt cùng sát lục còn lại là thuần túy tính sát thương ý chí ở công kích thượng hơn chiếm như thế Nhất là hủy diệt, mơ hồ bao trùm sát lục một đầu, ở hủy diệt kiếm đạo ý chí tăng phúc, Diệp Trần không tránh không để cho, một kiếm tung bay, hơi có vẻ hư hào kiếm, khí giống như sắc bén. Khí lưu cùng màu trắng bệnh quỷ hỏa đánh sâu vào chung một chỗ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người thế cùng nước lửa, không ai nhường ai, không ngừng lực ngưng tụ lượng, khởi sướng hướng thế, cho đến bao phủ đối phương. Nháy mắt đi qua, hai người đang mai một. Cũng không phải Diệp Trần hủy diệt kiếm đạo ý chí không mạnh. La Quỷ Nguyệt Linh giả bí kỹ quá quỷ dị, bằng bí kíp câu thông võ đạo ý chí cùng tự thân chân nguyên, phát ra động thế công đủ để trọng thương cùng cấp bậc chính là linh hải cảnh đại năng, diệp chân có thể chống đỡ xuống tới cũng đã là thập phần chuyện kinh khủng, nếu là có thể đánh tan, Quỷ Nguyệt Linh giả cũng muốn mà chạy. Hủy diệt kiếm đạo ý chí, hắn lại tìm hiểu ra kiếm ý thuộc tính, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ghê tởm. Quỷ Nguyệt Linh giả có loại bị đánh miệng khuất nhục cảm, đối phương lập đi lập lại nhiều lần ngăn trở công kích của mình gian biến hắn độc các nói, cả người đều nhanh điên cuồng, hắn tự tin, nếu kiếm của đối phương ý cùng tầm thường linh hải cảnh kiếm khách không sai biệt lắm, hắn tuyệt đối có năm chắc đánh bại, nhưng đối phương dám tìm hiểu ra linh hải cảnh kiếm khách cũng không có tìm hiểu thuộc tính kiếm ý. Quá mạnh mẽ. Đây là tinh cực cảnh cường giả sao. Vương thông thường xuyên đi khắp nơi, du lãm thiên hạ, cái gì dương mặt chưa từng thấy, nhưng lúc này đây, hắn thật sự bị diệp trần kinh đến đến rồi, bằng tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong tu vi. Chống lại linh hải cảnh đại năng quỷ nguyệt linh giả, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn không biết tên khắp thiên hạ lôi công chúa mạnh như thế nào, có thể ở trong lòng hắn, đoán chừng cũng chỉ có nảy trình độ, có lẽ còn không bằng. Bất hủ kiếm ý, hủy diệt kiếm ý, một người thân cụ hai loại kiếm ý. Mộ dung khinh thành đối với Diệp Trần biết gốc biết dễ, lúc đầu Diệp Trần, thân cụ bất hủ kiếm ý, nàng thật sự giật mình, bất quá cũng không cảm thấy ly phổ, mỗi người đều có của mình kinh ngộ, chẳng qua là đại chuyện nhỏ mà thôi có thể có bất hủ kiếm ý sau khi vẫn có thể tìm hiểu hủy diệt kiếm ý. Cái này có chút ly phổ, bởi vì từ xưa đến nay, chưa từng có người nào có thể người mang hai loại kiếm ý, không thể không cơ duyên, không có kỳ ngộ, mà là một người không thể có được hai loại kiếm ý. Như vậy có dẫn đến linh hồn trực tiếp hỏng mất, bị kiếm của mình ý phản sung, hồn phi phách tán. Kiếm đạo kỳ tài. Nếu như hắn có thể bước vào sinh tử cảnh, có lẽ có hy vọng trở thành thiên cổ đệ nhất kiếm khách, lực áp thượng cổ ki Thượng cổ thời đại kiếm vương không có thể phong đế không là bởi vì thực lực không đủ, mà là tại thượng cổ thời đại, chỉ có thể có một vị phong đế vương giả, không cho phép xuất hiện vị thứ hai, thượng cổ thời đại sau khi, cái quy củ này từ từ hủy bỏ, có thể cho phép nhiều vị phong đế vương giả đồng thời tồn tại. Dĩ nhiên, không thể không nói, cùng thượng cổ kiếm vương bị vây cùng thời đại phong đế vương giả thật sự rất mạnh, lại có thể áp kiếm vương một đầu, phong đế sư hoàng. Mộ dung tiểu thư, cuộc chiến đấu này làm sao ngươi nhìn? Vương Thông dù sao thu hai người báo thủ, bản thân rồi hướng trên bản đồ đồ án rất cảm thấy hứng thú, cho nên Diệp Trần sinh tử, hắn rất chú ý. Mộ Dung Khuynh Thành trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, 50-50, 50-50. Vương Thông hơi kinh ngạc, nhắc nhở, quỷ nguyệt linh giả là liệt hồn tông thái thượng trưởng lão, tất nhiên tu luyện áo nghĩa võ học, chỉ sợ không có tìm hiểu đến 10 thành, đồng dạng không phải là tầm thường võ học có thể ngang nhau. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, cho nên ta mới nói 50-50. Nếu Quỷ Nguyệt Linh giả không có tu luyện áo nghĩa võ học, một nửa cũng không có. Cái gì? Vương Thông có chút khó có thể hiểu Mộ Dung Khuynh Thành lời nói. Bang ta đối với hắn hiểu rõ, hắn không thể nào không có chuẩn bị, cũng nhất định sẽ nghĩ Quỷ Nguyệt Linh giả tìm hiểu qua áo nghĩa võ học. Mộ Dung Khuynh Thành chậm rãi nói. Lúc này, Đoạn Lăng Vân có chút nóng nảy, vốn tưởng rằng Quỷ Nguyệt Linh giả đánh chết Diệp Trần là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, khởi lường trước chuyện phát triển cũng không khi hắn cửa năm trong tay phía dưới. Diệp Trần cứng hãn, ở Thiên Tài Trung tuyệt đối là kinh khủng cấp tồn tại, đủ để cùng trong truyền thuyết lôi công chúa tranh phong. Buổi đầu giá lúc trước, tu vi của hắn là tinh cực cảnh hậu kỳ cảnh giới, bây giờ là hậu kỳ điên phong, sớm biết như thế, nên ở Tam Âm Thành giải quyết hắn, chỉ sợ muốn thừa nhận Tam Âm Thành thành chủ lửa giận cũng sẽ không tiếc. Đoạn Lăng Vân nhìn ra Diệp Trần tiến bộ, trong lòng cực kỳ hối hận, ở Tam Âm Thành không động thủ, là bởi vì Tam Âm Thành mặc dù không khỏi dừng lại hổ có thể đó là ở thực lực xe xích khủng lồ. Sẽ không tạo thành quá lớn phá hư điều kiện tiên quyết, diệp trần không là trong tay bọn họ cây hồng, nghị muốn giết hắn, chiến đấu dư ba đoán chừng có thể phá hủy mười mấy con đường cái, có lẽ còn không dừng lại, một khi chọc giận tam âm thành thành chủ, giết người mặc dù không đến nổi, nhưng có thể. Có bị đánh thành bị thương nặng, ba năm niên bên trong không cách nào khôi phục nếu là đụng với tam âm thành thành chủ tâm tình không tốt thời điểm, bị giết cũng rất bình thường, người khác sợ hãi liệt hồn tông, tam âm thành cũng sẽ không e ngại, nhiều nhất cho mấy phần tính tôi mà thôi. Rất tốt, ngươi lại có thể đem ta bước đến cái trình độ này. Quỷ Nguyệt Linh Giả trên mặt thần sắc thu liễm, trở nên cực kỳ ngưng trọng, bất kể như thế nào, Diệp Trần thực lực đã để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, không toàn lực ứng phó lời nói, rất có thể sẽ bị thua, đây không phải là hắn nghĩ nhìn qua tình huống. Tay áo tung bay, Diệp Trần giống như một thanh huyền phù ở phía chân trời tuyệt thế bảo kiếm, cả người tản mát ra bén nhọn khí cơ, ở khí cơ ảnh hưởng, cuồng phong như kiếm, kiếm khí lạnh lẽo, xa xa định trụ phương xa Quỷ Nguyệt Linh Giả. Ngay vậy, hắn nhàn nhạt ta biết ngươi tìm hiểu quá áo nghĩa võ học, thi triển ra đến đây đi. Nếu không ngươi hôm nay nhất định chật vật mà quay về. Hừ, ngươi đã vội và chịu chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Quỷ nguyệt linh giả trên người màu trắng bệnh quỷ hỏa thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, rơi đi gần, như rơi vào hầm băng, kia không chỉ là trên thân thể rất lạnh, còn nữa linh hồn thượng rất lạnh. Ông! Không gian chấn động, mọi người nhìn soi mói, quỷ nguyệt linh giả dưới hai tay hoa. Bằng quỷ gì yêu tà tư thế khép lại chung một chỗ, nhanh chóng kết ấn. Theo hắn kết ấn, không gian sóng gợn nổi lên bốn phía, một cái hoàn toàn từ màu trắng bệnh quỷ hỏa ngưng tụ thành hung bướng bình đáng yêu sọ thành hình, khu mặt quỷ hình dạng hẹp dài, càng bé nhọn, ánh mắt cùng miệng là ba cái hát động, bên trong đen nhánh thâm thúy một mảnh, phản phất có thể thôn phệ người linh hồn. Mơ hồ trong lúc, mọi người tự hồ nghe đến rồi kiệt kiệt âm tiếng cười lạnh. Áo nghĩa võ học, ha ha, Đoạn lăng vân nhận ra quỷ nguyệt linh giả thi triển là cái gì áo nghĩa võ học, trong bụng đại định, không cho là Diệp Trần có thể phiên thân. thủ lớn kết hoàn, quỷ nguyệt linh giả quát lên một tiếng lớn, hai tay giữ vững cuối cùng kết ấn tư thái, hư không lớn hướng Diệp Trần thân thể. Âm chi chú. Vô thanh vô tức trung hung bướng bình đáng yêu sọ thật giống như con dấu thượng dấu giống nhau, dấu vết ra ném, đến mức, không khí hòa tan, uổng phong tĩnh. Lại là âm chi áo nghĩa. khuynh thành kiến thức rộng rãi. Một cái nhìn ra âm chi chú chỉ dùng để cái gì áo nghĩa thôi động áo nghĩa trung thường thấy nhất chính là tự nhiên thuộc tính áo nghĩa, tỷ như phong chi áo nghĩa, kim áo nghĩa mục áo nghĩa vân vân Hơi chút hiếm thấy một điểm chính là tốc độ áo nghĩa, vân chi áo nghĩa, hơn hiếm thấy cũng có một chút, tỷ như âm dương áo nghĩa, hôn loạn áo nghĩa, làm âm dương áo nghĩa trung âm chi áo nghĩa, loại này áo nghĩa trọng điểm tinh thần công kích thập phần quỷ. Ví, trong người hơi có vô ý, sẽ vạn kiếp bất phục hoạn. Diệp Trần không dám coi thường quỷ nguyệt linh giả áo nghĩa võ học thiên hạ áo nghĩa sao mà nhiều, trong đó không thiếu lẫn khắc chế áo nghĩa, bất quá khi hắn thấy quỷ nguyệt linh giả áo nghĩa võ học thi trẻ ra, trên mặt lộ ra một nụ cười, âm dương áo nghĩa đúng là rất lợi hại, không quá phận mở sau khi tiểu không nhất định có thể chiếm cư tuyệt đối thượng phong, không khéo chính là, của mình lôi ý cảnh ở thuộc tính thượng hơi áp chế âm thuộc tính, mặc dù hai người ở cấp bậc thượng không có ở đây một tầng, nhưng cuối cùng kéo gần lại khoảng cách. Thiên lôi thiết Hai tay cầm kiếm, Diệp Trần cương đạp kiếm bộ, một kiếm thuần sắc chém chúng hung bướng bỉnh đáng yêu sọ. Ngao. Hung khóc quỷ gọi thanh âm vang lên, Mộ Dung Khuynh Thành, Đoạn Lăng Vân cùng với Vương Thông ba người vừa lui lui nữa, tránh cho tinh thần bị thương mặc dù như thế, Đoạn Lăng Vân sắc mặt như cũ rất yếu ớt, mà Vương Thông trực tiếp phun ra một cổ huyết vụ, nét mặt vẻ ngoài cũng là Mộ Dung Khuynh Thành mặt không đổi sắc, trong đôi mắt lóe ra màu đen quang mang kỳ lạ. Bùm bùm, tinh phát sáng lôi mang nhanh chóng tiêu hao hung bướng bình đáng yêu sợ nguyên khí. Trên của hắn ẩn chứa tinh thần công kích cũng bị hủy diệt kiếm ý chết tiêu. Cách rất xa mấy ngọn núi thậm chí bị sinh sôi đánh gãy, đỉnh núi lăng không bay lên, trong nháy mắt phát toé. Khốn kiếp lại chặn lại của ta âm chi chú, đó là viên mãn địa cấp đỉnh dai kiếm chiêu. Quỷ Nguyệt Linh Giả nhìn thấu những thứ gì, nét mặt rất khó coi, hắn âm chi chú là liệt hồn tông mấy trăm năm trước một vị linh hải cảnh đại năng sáng tạo hắn trở thành linh hải cảnh đại năng trong vài năm, đã đem nó tu luyện tới 3 thành hỏa hầu mà đây đã là cực kỳ không dễ dàng phải biết rằng thuộc về người khác đồ cuối cùng là người khác, tìm hiểu, khó khăn tăng thêm gấp đôi, nếu là ở tinh cực cảnh tầng thứ, bằng hắn Mộ tính, tiêu tốn 10 năm cũng không tất có cái này thành tựu có thể ba Thanh Hỏa Hầu Âm Chi Chú, cũng bị Diệp Trần ngăn trở, còn đối với Phương sử dụng kiếm chiêu, rõ ràng là viên mãn địa cấp đỉnh dai kiếm chiêu, khoảng cách áo nghĩa võ học chỉ kém lâm môn một cước, uy năng thượng, không sai biệt lắm tương đương với áo nghĩa võ học 2 đến 3 thành có thể ở tinh cực cảnh tầng thứ đem địa cấp đỉnh giai võ học tìm hiểu viên mãn, loại thiên tài này, ngẫm lại tiểu kinh khủng, ít nhất quỷ nguyệt linh giả một môn địa cấp đỉnh giai võ học cũng không có viên mãn. Âm chi áo nghĩa trọng điểm tinh thần công kích, vật chất công kích yếu đi không ít, thân thể của ta có tam đại kiếm đạo ý chí, chỉ cần chênh lệch không phải là lớn ly phổ, tinh thần công kích đối với ta không có hiệu quả, kia một chút vật chất công kích ngược lại so sánh với thiên lôi thiết của ta yếu nhược thượng một bậc. Vốn là Tìm hiểu đến ba thành hỏa hầu đáo nghĩa võ học có thể so với Diệp Trần Thiên Lôi Thiết hơi chút mạnh một điểm, đáng tiếc chính là trọng điểm tinh thần công kích Âm Chi chú không cách nào đối với Diệp Trần tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Chém! Kiếm bộ thi triển, Diệp Trần cả người phản phất một thanh lợi kiếm, đâm rách trời cao, mang theo lạnh thấu xương kiếm khí giết hướng Quỷ Nguyệt Linh giả. Đinh! Quỷ Nguyệt Linh giả chợt vật rút lui, để ở ngạo mạn buổi công kích. Nột nột. Diệp Trần thân hình truyền ngoạt, dĩ thân làm kiếm thì triển ra một chiêu kiếm pháp, trong nháy mắt xuất hiện ở Quỷ Nguyệt Linh Giả phía sau, toàn tức một kiếm nặng nghề vung chém. Không tốt, đây là cái gì bộ pháp? Quỷ Nguyệt Linh Giả từ chưa từng thấy qua như thế bén nhọn bộ pháp, thậm chí có thể dị thân làm kiếm, dùng thân thể thi triển ra kiếm pháp, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, thiên mã hành không, để hắn ra đầu cũng tê dại. Cái dạng gì kiếm khách đáng sợ nhất? Đương nhiên là không dựa theo lẽ thường ra bài kiếm khách. Muốn tổn thương ta, nam mơ. Chân nguyên chuyển. Quỷ Nguyệt Linh giả trên người xuất hiện ba màu màn hào quang, văng ra Diệp Trần công kích. Thượng phẩm phòng ngự bảo khí, quả nhiên. Diệp Trần nhãn tình nhất mị, kiếm thứ hai dùng được thiên lôi thiết, ở ba màu màn hào quang thượng lưu lại một đạo chợt lué lên vết kiếm. chương 423, sa trùng hiện thần điện ra. Ba màu màn hào quang không thoái, không lấy thiên lôi thiết ra chỉ ở phía trên lực cắt lượng lại làm cho quỷ Nguyệt Linh giả nhanh lùi lại không nớt, tại trong hư không thường, ra một đầu ba màu dấu vết. đáng giận ông chi chú. Phiên sát. Mặt tím tím xanh xanh hồng nhảy ra, Quỷ Nguyệt Linh giả thư a cơ kéo ra khoảng cách, một tay kết ấn, áo nghĩa võ học âm chi chú nhiều lần thi triển, đánh ra thành từng mảnh quang ấn. Thiên nhân chỉ lộ. Diệp Trần thúc dục kiếm bộ, thân thể chạy tại âm chi chú trong khe hở, lạnh thấu xương kiếm khí tự phát thành hình, nương theo lấy Diệp Trần kiếm thế chém về phía Quỷ Nguyệt Linh giả. Quỷ Nguyệt Linh giả tung tính toán chiến lực cùng Diệp Trần tương đương, không biết làm sao tại chiến đấu trên kỹ xảo phải kém sắc Diệp Trần một bậc, trên thực tế Đổi thành một cái khắc linh hải cảnh đại năng, chỉ sợ đều không thể tại chiến đấu trên kỹ xảo áp chế Diệp Trần. Diệp Trần căn cứ Tam đại kiếm đạo tìm hiểu đi ra kiếm bộ huyền ảo dị thường, dùng bản thân la mở kiếm, dùng thân thể thi triển xuất kiếm pháp, quả thực là văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy, cưỡng ép kiếm bộ phân. Phẩm cấp tuyệt đối là vượt qua địa cấp đỉnh giai bộ pháp tồn tại, tương đương với năm thành hồ á hở áo nghĩa bộ pháp. Bá, bá, bá. Đông đi một bước, tây đi một bước. Diệp Chân bộ pháp coi như kiếm pháp của hắn đồng dạng, linh dương treo rác, thiên mã hành không, vô tích có thể tìm ra, giết Quỷ Nguyệt Linh giả liên tiếp lui về phía sau, trên trán nhỏ mồ hôi lạnh. Không được, kẻ này bộ pháp không thể tưởng tượng, tiếp tục chiến xuống dưới, thể diện xem như mất hết. Quỷ Nguyệt Linh giả lý trí vẫn còn, hắn tính tưởng, hôm nay bất kể như thế nào, mất mặt là nhất định, nhưng mất mặt cũng coi lớn nhỏ, tiếp tục chiến đấu, tương đương lại để cho mặt của mình ném thêm nữa, cho nên Dù là trong nội tâm lại phẫn nộ, đều không thể không đi đầu rút lui khỏi. Một nghĩ đến đây, Quỷ Nguyệt Linh Giả thúc dục Chân Nguyên, một cái nhảy lên, xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài. "Tiểu tử, hôm nay tha cho ngươi một mạng, ngày khác gặp lại, cho ngươi máu tươi năm bước." Vút bỏ ngân thoại, Quỷ Nguyệt Linh Giả Chân Nguyên một cuốn, rát đoàn lăng vân kích bắn đi ra, hơn 10 lần trong nháy mắt về sau, biến mất vô tung vô ảnh. Hô. Đao y Quỷ Nguyệt Linh Giả ly khai, Diệp trần trùng trùng điệp điệp nổ ra một ngụm chói khí. Đây là hắn lần thứ nhất cùng linh hải cảnh đại năng giao thủ, nói không khẩn trương đó là giả, đương nhiên, hơn nữa là hứng phấn, một loại có thế toàn lực ứng phó, siêu việt bản thân cực hạn hứng phấn, đối với hắn mà nói, tinh cực cảnh cực hạn cường giả cùng vô địch cường giả, thật sự đề không nổi hứng thú, không thể không nói là cái bi ai. Lần này giao thủ để cho ta lấy được ích lợi nhiều, đối với bản thân thực lực ở vào cái gì vị trí, cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Quỷ nguyệt linh giả là linh hải cảnh sơ kỳ tu vi. Địa cấp đỉnh dai võ học không có tu luyện tới viên mãn, có được một công một thủ hai kiện thượng phẩm bảo khí, áo nghĩa võ học tìm hiểu đến ba thành ho A-H-A-U, tổng thể mà nói, không sai biệt lắm là linh giả cấp đã trên trung đẳng tồn tại, không tính quá mạnh mẽ, cũng không thế nào yếu. Về sau nếu là đụng với đối địch linh hải cảnh đại năng, có thể cùng quỷ nguyệt linh giả so sánh thoáng một phát, ai mạnh ai yếu, tự có kết quả. Diệp công tử quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta còn là lần đầu tiên chứng kiến có tinh cực cảnh cường giả có thể cùng linh hải cảnh đại năng chiến cân sức ngang tài, thậm chí ẩn ẩn áp chế đối phương. Vương Thông trên mặt khôi phục hồng nhuận phân phơ, áo bào mở ra, lướt đi tới. Thu kiếm vào vỏ, Diệp Trần nói: "May mắn đổi thành mặt khác linh hải cảnh đại năng, ta có thể giữ cho không bị bại cho dù rất tốt." Vương Thông cười nói: "Diệp công tử khiêm tốn, không nói mà khác, toàn bộ nam phương vực quần có thể cùng linh hải cảnh đại năng chống lại đích thiên tài cũng tụu như vậy mấy cái." Hai cánh tay đều có thể đếm được tới, nói một cách khác, diệp công tử ít nhất là nam phương vực quần tốt 10 đích thiên tài. ân vương lão nói không sai, nói, ta nam chắc vực cạnh tranh hảo khí có thế kéo, cũng may mắn mà có diệp trần. Mộ dung khuynh thành gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Diệp trần sờ lên cái mũi, đối với mộ dung khuynh thành nói, mộ dung, ngươi thực lực chân thật chỉ sợ cũng một lần cũng không từng thi triển A. Vừa rồi hắn và quỷ nguyệt linh giả một trận chiến, thiên lôi thiết cùng âm chi chú đối bính. Liên đoàn Lăng Vân đều không chịu nổi dư âm còn lại, Mộ Dung Khuynh Thành lại như không có việc gì người đồng dạng, kết hợp Mộ Dung Khuynh Thành cho tới nay thần bí, không quan tâm hơn thua, Diệp Trần có trực giác, đối phương đã ẩn tàng càng sâu cấp độ lực lượng. Có lẽ a. Mộ Dung Khuynh Thành biết rõ không cách nào triệt để giấu giếm Diệp Trần, không có đem lại no ý chết. Bình ổn phong ba thức, ba người tiếp tục chạy đi. Hướng Dương sân mạch. Lúc này nơi đây, hội tụ số lượng không ít tìm tòi bí mật chuyên nhân. Lúc trước đầu giá hội chấm dứt, Biết do bất tử chi thân địa đồ người ra ngoài ý định nhiều, không ít người ra ra cao, dùng tìm kiếm một trường phục chế địa đồ, dù sao muốn phục chế một tấm bản đồ, cũng không phải nhiều khó sự tình, cái này làm cho 300 phần địa đồ biến thành 1.000 bản không nớt, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, về phần tìm tòi bí mật người, không tại mấy ngàn người phía dưới, đại quy mô. Có vương thông dẫn đường, Diệp Trần cùng mộ dung khuyên thành rất nhanh tại Triều Dương Sơn Mạch tìm được cấp 11 yêu vương thanh quang kê năm đó dạo qua ngọn núi Nón núi thành than cốc kết tinh hình dáng, vô số năm trôi qua, cũng không có triệt để mục nát. Thanh quang kê là cấp 11 yêu vương, Tàn Lưu lại võ đạo ý chí tuy nhiên tiêu tán rồi y, bất quá trải qua yêu nguyên rèn luyện qua ngọn núi lại dị thường chắc chắn, tinh cực cảnh cường giả cũng khó khăn dùng phá hủy, linh hải cảnh đại năng cũng không muốn phá hư như vậy một tòa có nghiên cứu giá trị ngọn núi. Vương Thông một bên giới thiệu cháy đen ngọn núi, một bên hướng trong núi đi đến, chỉ chốc lát sau công phu, ba người tới người ở Thưa Thất khu vực. Diệp Trần lặng yên không một tiếng động thúc dục linh hồn lực, mọi nơi phóng xạ, rất nhanh, hắn tại sân núi trôi nham bích lên, phát hiện một bộ bích họa. Đi vào bích họa trước, Mộ Dung Khuynh Thành nói, xem ra, trên bản đồ cái thứ nhất đồ án đúng là chỉ hướng dương sơn mạch bên trong ngọn sơn phong này. Ba người trong tầm mắt, nham bích bên trên điêu khắc lấy một đầu bề ngoài giữ tợn, toàn thân phát ra hảo quàng gà loại yêu thú, yêu thú dưới lòng bàn chân, dâm phải một cái huyệt động, trong huyệt động là ga o the tờ màu trắng đầu lâu mà đầu lâu đúng là trên bản đồ thứ hai đồ án, tại gà loại yêu thú phía trước trên không, còn có một cái mặt trời, mặt trời bốn phía là thành từng mảnh điểm nhỏ, như là sa mạc. Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, hắn lấy ra địa đồ, sau khi mở ra phát hiện, bến họa bên trên ba người vị trí cùng trên bản đồ giống như lúc, khởi điểm là công kê đồ án, công kê đồ án phải góc dưới là khô lâu đồ án, lộ tuyến đã đến cái thứ 5 đồ án qua đi, dần dần đi cao. Cái thứ 12 mặt trời đồ án vừa lúc ở công kê đồ án phải trên không. Thì ra là thế. Diệp Trần Như có điều suy nghĩ, lấy giấy bút, đem bích họa bên trên đồ án thu nhỏ lại tỷ lệ, vẽ tại trên trăng giấy. Trên bản đồ không có tới hạn, bất quá có thể thông qua bích họa hoặc là cái gì khác, vẽ ra càng hoàn thiện địa đồ. Trong tay phần này địa đồ, chỉ là dùng để tham khảo so sánh đấy. Ly khai hướng dương sân mạch, ba người hướng phía trên bản đồ thứ 2 đồ án đi đến. Căn cứ vương thông phòng đoán. Thứ hai đồ án đại biểu ba cái địa phương, một cái là Bạch Cốt Sơn, một cái là Mai Cốt chi địa còn có một là Khô Lâu Động, có thế bích họa bên trên biểu hiện, Khô Lâu là trong huyệt động, cho nên, Khô Lâu đồ án đại biểu Khô Lâu Động tỷ lệ lớn nhất. Không xuất ra dự kiến, ba người tại Khô Lâu trong động ẩn ngấp nơi hẻo lánh, đồng dạng tìm được một bộ bích họa, bộ dạng này bích họa trải qua tuế nguyệt tan mòn, sớm đã mơ hồ không rõ, cũng may diệp trần linh hồn lực có thế cảm ứng được bích họa trên có khắc vẽ lấy cái gì Đó là một loại tầng sâu lần đích quán khách. Khô lâu động qua đi là các mô hà, đáy sông có ám đạo ở trong, thủy hỏa bất xâm, đồng dạng có lưu phong cách cổ xưa bích họa, Chuyển thừa đến nay. Về vấn đệ tứ đồ án, độ khó bắt đầu tăng thêm, hai cái tròn, một cái phương, tổ hợp thành một bộ kỳ quái đồ án, Vương Thông suy tư nửa ngày, mới đem mục tiêu định tại Cực Câm Chi địa trung bộ lưỡng Nghi lĩnh. Ba người vận khí không tệ, Lượng Nghi lĩnh đúng là thư tư bức đồ án đại biểu địa phương. Cái thứ năm đồ án thứ 6 cái đồ án, thứ 7 cái đồ án, thứ 11 cái đồ án. Trong nửa tháng, ba người liên tục tìm được 11 phó bích họa rất nhanh đi vào cái thứ 12 chỗ mục đích một vàng ca tờ van nở dê mạc. Người nơi này không ý ta. Diệp Trần dơ lên mục nhìn lại, ước chừng có 40-50 người xuất hiện ở chỗ này, trong đó có hơn 10 người vi linh hải cảnh đại năng, còn có một người thân mặc hát bào, Diệp Trần theo trên người hắn cảm nhận được cực kỳ đáng sợ khí tức. Đó là thuộc về linh hải cảnh tông sư khiếp người khí tức, mà người này cũng không phải Diệp Trần lần thứ nhất chứng kiến. Lúc trước chưa tới Tam Âm Thành Lúc, hắn cùng với Mộ Dung Khuynh Thành cùng với đoàn Lăng Vân cùng một chỗ đã từng gặp người này. Theo bình nguyên dưới nền đất lao tới, hắc bào nhân mọi nơi nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra tơ tia tiêu ý, xem ra, đem địa đồ bán đấu giá ra, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, gần kề hơn nửa tháng. tiểu có nhiều người như vậy tìm được cái thứ 12 đồ án, một lần nữa cho bọn hắn một thời gian ngắn có lẽ có thể tìm được ta chưa từng tìm được địa phương. Hác bào nhân đúng là âm ma tông, theo cái thứ 10 đồ án bắt đầu, hắn vẫn quan sát đến mọi người, bởi vì có thể tìm được cái thứ 10 cùng với cái thứ 10 về sau đồ án chỗ đại biểu địa điểm, đủ để chứng minh bọn hắn tại lịch sử nghiên cứu bên trên có thâm hậu bản lĩnh. Ấm ẩm. Nhưng vào lúc này, sa mạc mặt ngoài rung động lắc lư, không ít hạt cắt phóng lên trời, che lại bầu trời cùng ánh nắng, đó là một bức cực kỳ kinh hãi cảnh Phi a Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ba gã tinh cực cảnh cường giả bị cái gì đó một ngụm nuốt xuống, biến mất tại sa mạc dưới đáy, vô tung vô ảnh. Không hoàng tại lan tràn, ngoại trừ linh hải cảnh đại năng, không có người không khẩn trương. Ầm Ẩm. Lại là một đạo cắt sóng bật lên, dưới nền đất xuất hiện một trường cự miệng, cự trong miệng bộ là máy trộn bê tông bén nhọn hàm răng, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp, kết nối lấy mềm mại nhục bích, mà cái này trường cự miệng phía trên, đúng là diệp trấn mộ dung khuynh thành ba người. Thiên ma đại cầm nã. Mộ rung khuynh thành không đợi diệp trần ra tay, hai tay một vòng một chuyến, vô hình lực trường giao thoa tử hợp, ngạnh xanh xanh đem cử miệng chủ nhân cho kéo tách rời ra, lôi kéo trong quá trình, vương thông không khỏi hít một hơi lenh khí, thứ này cũng quá lớn, chiều cao vượt qua 2000m, nhất thu địa phương có 300m, nhất mảnh địa phương cũng có hơn 100m, đây là một đầu siêu cấp sa trùng, có thể đem một đầu phố nuốt vào sa trùng. Sa trùng ra sức dây ruộng, cho đến thoát ly mộ rung khuynh thành trói buộc. Không biết làm sao mộ rung khuyên thành không phải tinh cực cảnh cứng giả, tay phải nhéo một cái, sa trùng bị lăng không bẻ gãy nửa người, màu xanh lá chất lỏng bốn phía bắn tung tué, nuốt ớt sa mạc mặt ngoài. Không biết có hay không trùng hợp, sa trùng sau khi xuất hiện, bầu trời bắt đầu sáng, một lũ ánh mặt trời bỏ ra, tại trước mọi người phương trong hư không, không lý do hiện ra tàn phá kiến trúc hình dáng. chương 424, bở ớt tư quái vật. Thái dương thần điện xuất hiện. Có người kêu ra tiếng. Mẹ! Cái này mấy cái cái ra mã sa trùng quá khó chơi rồi y, trước liên thủ hành chết chu nở dê. Khoảng cách Thái Dương thần điện hoàn toàn xuất hiện còn có một đoạn thời gian ngắn, không giải quyết mất sức ăn cực lớn cái ra mã sa trùng. Người nơi này, tối thiểu phải chết ba thành, về phần cái kia hơn 10 tên linh hải cảnh đại năng, nguyên một đám chẳng muốn ra tay, bọn hắn không đổ sát tinh cực cảnh cứng giả, đã là hạ thủ lưu tình rồi y. Bởi vì mộ dung khuyên thành một mình giải quyết một đầu cái ra mã sa trùng, làm cho không ít người tới gần vụ đến Muốn muốn nhờ mộ dung khuynh thành vũ lực, tránh được một kiếp này. Sa mạc giới hạn, mặt trời lộ ra hơn phân nửa, tàn phá Thái Dương thần điện nửa bộ phận trên đã thập phần tinh tường, chỉ có hạ nửa bộ phận vặn vẻ mơ hồ, Chưa cùng cái thế giới này hoàn toàn nối đường dây. Rầm rầm rầm oanh. Thái Dương thần điện phụ cận, mười mấy tên tinh cực cảnh cường giả liên thủ đánh kích sa mạc mặt đất, bằng bạc chân nguyên lưu hội tụ cùng một chỗ, như là vẫn thạch thiên hàng, không ngừng trấn giết xông lên ra mã sa trùng. Đương nhiên Ngẫu nhiên cũng có không hạnh người bị cái da mã sa trùng kéo dài tới dưới nền đất. Đem làm mặt trời hoàn toàn thoát ly mặt đất một sát na cái kia, Thái Dương thần điện hình dáng bóp méo thoáng một phát, chật triệt để hiện hình, một cổ đến từ thượng cổ thời đại Hạo Nhiên khí tức, truyền hướng bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, vụt mã sa trùng đều bị trấn trụ, lặng lẽ lẻn vào ở chỗ sâu trong, không hề lộ diện. Cái này là Thái Dương thần điện, một khối tàn phá trên hòn đá, cũng có được lực lượng chấn động. Diệp Chân linh hồn lực hạng gì cứng hãn? Thái Dương thần điện xuất hiện trong ngáy mắt, lập tức phát giác cái này không phải kiến trúc, mà là đửa cở trao cho cấm chế lực lượng thần kỳ kiến trúc, so khôi lỗi môn phân đường di tích càng thấy cao minh. Cả tòa Thái Dương thần điện không ngơ tờ không biết bao nhiêu ở bên trong, không có tường gây, khắp nơi đều là mặt trời đồ đảng trụ, mà ở đồ đảng trụ một bên, thường xuyên sẽ có cầm trong tay trường mâu thạch điêu chiến sĩ. Thái Dương thần điện cao nhất kiến trúc là trong mau hương chủ điện, tứ tứ phương phương cao ngàn mét đã ngoài. Đại điện trước mỗi một cây cột đều coi như cột trong trời, nhân loại đứng ở dưới mặt, hạng gì nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Không đúng, của ta chân nguyên bị chế trụ. Đi ở phía trước một người đột nhiên nói ra. Ta cũng thế. Cái này thái dương thần điện có cổ quái, tựa hồ bao phủ tại một tầng câm chế lực lượng xuống, tiến vào trong đó, muốn đã bị câm chế lực lượng hạn chế. Mọi người ở phía trước 11 chỗ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này, duy chỉ có thái dương thần điện có chút ngoài dự đoán mọi người, đương nhiên. Một bộ phận người biết chuyện cũng không biết là kỳ quái, bọn hắn đã sớm đến Vu Thái Dương Thần Điện, bất quá cũng không có xâm nhập, bởi vì Thái Dương Thần Điện rất nguy hiểm, dị vãng người tiến vào, có rất ít sống đi ra ngoài, toàn bộ cái chết không minh bạch. Các ngươi cẩn thận một chút. Diệp Trần Lặng Yên phóng xuất ra linh hồn lực, nhắc nhở Mộ Dung Khuynh Thành cùng Vương Thông. Mộ Dung Khuynh Thành hướng về sau phương nhìn thoáng qua, nói, giống như ra không được do y. Vương Thông giải thích nói, Thái Dương Thần Điện mỗi tháng xuất hiện một lần, một lần là 3 ngày. Cái này trong vòng 3 ngày, có tiếng không ra, chỉ có ngày thứ tư sáng sớm, mới có một phút đồng hồ thời gian có thể đi ra ngoài, ra không được, vậy thì phải đợi đến tháng sau. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Diệp Trần không nói thêm gì nữa, hắn có dự cảm, cái này trong vòng 3 ngày, sẽ không quá yên tĩnh. Thái Dương thần điện kiến trúc rất nhiều, bất quá một ít tháng thiếu trúc chắc có lẽ không tồn tại bích họa chỉ có trọng yếu kiến trúc, mới có thể tính. Ngay tại ba người sắp tiến vào một tòa hơi lộ ra to lớn kiến trúc trước, phủ cận một tòa kiến trúc nội, dông nhiên chuyển đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ gặp cái gì hoảng sợ sự tình, mà ở trước đây, từng có ba bốn tên tinh cực cảnh cường giả tiến vào trong đó. Vương Thông nhỏ giọng nói, "Đồ đãi, Thái Dương thần trong điện có xuất quỷ nhập thần hút máu quái vật, hơn nữa giết không chết, chỉ có thân ở mặt trời dưới đáy mới không bị công kích." Hút máu quái vật, giết không chết, sợ mặt trời. Diệp Chân mày, "Vương lão, ngươi lưu ở bên ngoài?" Ta cùng Mộ Dung tiến đi là được rồi." Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, Diệp Trần nói không sai, Vương lão lưu lại a. "Vậy các ngươi cẩn thận một chút." Vương lão có tự mình hiểu lấy, tính tưởng thực lực của mình khởi không đến cái tác dụng gì, ngược lại sẽ cản trở. Tiến vào kiến trúc, Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cổ âm lãnh lực lượng ảnh hưởng đến tới, cùng bên ngoài ôn hòa khí tức hoàn toàn trái lại, rất khó tưởng tượng tại đây sẽ là Thái Dương thần điện bên trong. Nơi này có bí họa. Diệp Trần rất nhanh tìm được lớp kín bức tường Thượng diện điêu khắc không ít phù điều bởi vì cấm chế lực lượng nguyên nhân linh hồn lực không có biện pháp cảm ứng quá rõ ràng cờ ơn nở đi qua dùng con mắt xem xoạch xoạch âm lanh trong hoàn cảnh hai người tiếng bước chân phản phất đến từ một thế giới khác Thượng diện không có có quan hệ với địa đồ nội dung cẩn thận quan sát trong chốc lát Diệp trần tại bức tường bên trên không có tìm được bất luận cái gì kỳ quạc đồ án bỏ bộ là một ít câu chuyện cùng điện cố đang tại hai người quay người lúc một đạo bóng đen từ bên trên Phi tốt hơi xuống Thuê lương hàn sáng long lánh. Văng. Diệp Trần không chút hoa mang, phải tay nắm lấy chuôi kiếm nổ mà ra, đón hàn quang xuất liên tục ba kiếm, đệ nhất kiếm đụng ra sáng lạn hỏa tinh, kiếm thứ hai mang theo một dãy máu tươi, kiếm thứ ba đâm cái ở giữa. Ân. Không chết. Ba kiếm qua đi, bóng đen bay ngược mà lên, cho đến biến mất tại trong bóng tối. Thiên ma cầm nã. Mộ Dung Khuynh thành sớm có chuẩn bị, tay phải tìm tòi co rụt lại bóng đen vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, bị lăng không kéo rơi xuống đất mặt. Phát ra phanh nô ma nhở. Tự xê. Bén nhọn tiếng gầm gừ văng lên, trói hai sóng âm không lô không toan ở, cho dù là mộ rung khuynh thành cùng Diệp Trần đều không thể không lui ra phía sau ba bước. Vèo. Nắm lấy cơ hội, bóng đen lóe lên rồi biến mất. Dết không chết hút máu quái vật, có ý tứ. Diệp Trần lơ đến, rút mắt trường kiếm bên trên vết máu, thu kiếm vào vỏ. Mộ rung nghiêng cầu nói, chúng ta chân nguyên bị áp chế chính thành, chiến lực còn lại bốn được không đến mà cái này bờ tờ tư quái vật không sai biệt lắm là bình thường tinh cực cảnh cường giả cấp bậc. Chiến lực là tổng hợp thực lực, bên trong bao hàm chân nguyên, võ đạo ý chí cùng với thể chất lực lượng, đối với tinh cực cảnh cường giả mà nói, chân nguyên trọng yếu nhất, đại khái chiếm chiến lực 8 phần, cho nên chân nguyên đã bị áp chế, đối chiến lực ảnh hưởng thật lớn. Có chu tờ khó giải quyết, không biết cái này bờ tờ tư quái vật có bao nhiêu. Diệp chân vừa rồi cùng bờ tờ tư quái vật chính diện giao thủ một lần, Đối phương chiến đấu kỹ xảo không có thể rất lợi hại, có thế tốc độ thật nhanh, này tiêu so sánh xuống, tuyệt đại bộ phận tinh cực cảnh cường giả đều nguy hiểm. Bên ngoài, Vương Thông đứng tại mặt trời dưới đáy, gặp hai người đi ra, hắn tùng hạ một hơi, hỏi, bên trong thế nào, có hay không xuất hiện cái kia? Mộ Dung Khuynh Thành nói, bị nó chạy. Chạy, chẳng lẽ thật sự có hút máu quái vật? Vương Thông dù sao chưa thấy qua, trong lòng còn có may mắn, lúc này ngay vậy, trong lòng có bắn tiểu hàn. diệp chân nói Không muốn lo lắng, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được rồi, khác có chúng ta. Phía trước một tòa cự đại công trình kiến trúc trong. Bơ ơ thờ tư quái vật. Nhìn xem ngươi đến tổt cùng có thể thừa nhận bao nhiêu lần tổn thương. Lâm bầm lầu bầu chính là một cái khuôn mặt âm lanh trung niên Nếu là có kiến thức rộng rãi người ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hắn là cực âm chi điệu thập phần nổi danh thiết một chân nhân. Thực lực nếu so với linh giả cao hơn một cái cấp bậc, hắn chân nguyên tuy nhiên bị áp chế rất nhiều Nhưng tu vi đạt tới linh hải cảnh về sau, thân thể đã không phải là phạm thể, phi thường cứng cỏi, chỉ dựa vào thể chất lực lượng, tiêu thập phần cùng bố, phối hợp thêm võ đạo ý chí cùng còn xuất lại. Chân nguyên, đủ để cùng tinh cực cảnh cực hạn cường giả chống lại. Tạo y hán ở dưới lòng bàn chân dẫm phải một cái nhân hình quái vật, quái vật chân trường tay trường, trong miệng mọc da răng nanh, móng bút thập phần sắc bén, làn da bạch trong phát tím, thập phần dày đặc, cùng hắn nói là làn da, không bằng nói là một tầng chất xứng tầng, cơ bắp tương đương phát đạt. Nên gầy địa phương gầy, nên cường tráng địa phương thần kỳ cường tráng, tổng thể đến xem, đây là một loại không chú trọng bề ngoài, dùng giết chóc đầu mục dị hình. Phốc phốc, tay nắm lấy huyền thanh sắc côn sát, thiết mục chân nhân một gậy dấm lên quái vật hình người ngược vị trí, đem chỗ đó đánh ra một cái lô máu. Quái vật hình người thét lên không nứt, hung địa điên cùng nhìn chăm chú thiết mục chân nhân, răng nanh nô lên, dị thường khủng bố. Thiết mục chân nhân những mày, đối phương trong thanh âm vẫn chưa bén nhọn sóng âm. Siêu nhanh đến chấn động tần suất khiến cho trái tim đều muốn bạo liệt, khỏe miệng toát ra, thiết một chân nhân thủ cánh tay dương lên, côn sắt lập tức đục lỗ quái vật hình người cổ họng, lập tức, tiếng thét trói thai im bặt mà rừng, coi như con vịt bị kẹt ở cổ. Còn không chết, ngực bị đục lỗ, cổ họng cùng xương cổ sống bị đánh gãy, đổi thành bình thường linh hải cảnh đại năng đều chết lệnh bà lệnh bền dô y, có thế xem quái vật hình người dễ dùa lực đạo, như trước sinh long hoặc hổ, phản phất vừa rồi bị thương, chỉ là không quan trọng gì bị thương ngoài ra. Nhìn ngươi có chết hay không? Huyền thanh sắc côn sắc bên trên buộc phát ra màu xanh đầm hào quang, thiết mộc chân nhân dùng sức kích tại quái vật hình người mi tâm trên chán. Thanh! Bạch hồng nổ tung, huyết tinh dị thường. Quái vật hình người thụ nô đầu một kích, thân thể run rầy hai cái, rốt cuộc không có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng là bất tử chi thân, thật khiến cho người ta thất vọng. Vứt bỏ quái vật thi thể, thiết mộc chân nhân quay người đi ra kiến trúc. Thái dương thần điện kiến trúc hơn không cách nào tưởng tượng. Dù là chỉ nhìn chằm chằm to lớn kiến trúc tìm kiếm vật hữu dụng, cũng bỏ ra một ngày thời gian mới đi đến chủ điện trước. Mặt trời chiều ngã về Tây, khủng bố hào khí dần dần bao phủ trong lòng mọi người. Bầu trời tối đen dô y, chúng ta muốn hay không tiến vào chủ điện. Đương nhiên đi vào, sớm chút tìm được bích hoạ, sớm chút an tâm, đến lúc đó chỉ cần canh giữ ở một chỗ tiểu công trình kiến trúc bên trong, có thể an toàn vượt qua còn lại đến hai ngày. Đúng vậy, ban ngày đi vào cùng buổi tối đi vào không có gì khác nhau. Dù sao ánh mặt trời đều chiếu xạ không đến bên trong. Chủ điện trước quảng trường trên, người còn sống sót 3 năm cái một đám, 5-6 cái một đám, chỉ có một cái không chết linh hải cảnh đại năng khinh thường tổ đội, một mình một người. Mà tại trong lúc này, thỉnh thoảng có người từ bên ngoài tiến vào Thái Dương thần điện, gia nhập vào tìm tòi bí mật trong hàng ngũ, khiến cho nhân số thủy trung bảo trì tại 50 người đến 100 người tầm đó. Chúng ta vào đi thôi. Diệp chân nhìn về phía mộ dung khuynh thành cùng vương thông. Mộ Dung Khuynh thành ánh mắt theo chủ điện nội trong bóng tối thu hồi, gật gật đầu, về phần Vương Thông một tay cầm tâm chán, một tay cầm bảo đao. Đang khi nói chuyện, một vòng trăng sáng xuất hiện tại trên bầu trời đêm, một hồi thê lương tiếng gầm gừ tiếng nổ, men theo thanh âm phương vị, Thiết Mộc chân nhân như mày, hắn phát hiện, cái chỗ kia là bị hắn giết có chết hay không quái vật kiến trúc, chẳng lẽ, bở tư quái vật còn chưa có chết. Chương 425, thuộc tính kiếm ý cường đại. Nơi này cũng có bất tử quái vật, ta nhanh nhịn không được. Mẹ kiếp, những thứ này quái vật thế nào cũng giết không chết, trời xanh đứng ở thế bất bại, mọi người cùng nhau liên thủ. Không sai, chỉ có liên thủ mới có thể sống đi xuống. Vốn là chủ điện bên trong hơn trăm tên tinh cực cảnh cường giả làm theo ý mình, nhân số nhiều nhất tổ hợp cũng chỉ có bảy nhưng là ở bất tử quái vật ám sát, từ từ kháo long chung một chỗ, tạo thành một cái phân công minh xác trật tự tỉnh nhiên đoàn đội. Mà đoàn đội một tạo thành, bất tử quái vật ám sát tỷ lệ thành công xoay mình rơi xuống. Ở trên cao trăm đạo tinh thần lực để ý, luôn luôn như vậy mấy người đúng dịp phát hiện bất tử quái vật đột kích. Chủ điện chỗ càng sâu, Diệp Trần ba người vừa đi vừa chiến. Xoẹt. Cướp bộ không ngừng, Diệp Trần mỗi đi một bước, mỗi vung một kiếm, đều có một đầu bất tử quái vật bị hại hầu, màu đỏ sẫm máu tươi báo tố sái. Mộ Dung Khuynh thành Thiên Ma không thể nghi ngờ là bất tử quái vật khắc tinh, Thiên Ma lực trận bao phủ trong phạm vi, không có có bất kỳ một cái nào bất tử quái vật có thể gần người, đều là lập tức bị phát hiện. Sau đó thân thể gặp phải lực chẳng thay đổi, không hình dạng vứt bay ra ngoài. Xem ra ta chỉ cần bảo vệ tốt mình là được. Vương Thông muốn tưởng rằng có có chuyện nguy hiểm chờ đợi mình, kết quả phát hiện, bị vây giữa hai người hắn cực độ an toàn, phía trước có kiếm kinh khủng diệp trần mở đường, phía sau có mộ dung khuynh thành thanh lý bất tử quái vật, hắn duy nhất có thể làm đúng là tiểu tâm cẩn thận. Rắc. Đông nhiên, số lượng không ít bất tử quái vật phát ra tiếng gầm gừ, âm ba từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới đây, vô cùng bất nhập. Cùng lúc đó, bảy đầu bất tử quái vật dọc theo điều toàn góc độ đánh lén ba người. Vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm mạch cùng đầu. Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành từng cùng bất tử quái vật đã giao thủ, biết này âm ba lợi hại, vội vàng nhắc nhở không biết chuyện Vương Thông. Ngay vậy, Vương Thông cắn đầu lưới một cái, theo Diệp Trần lời nói làm. Khói chi tứ kiếm, lôi Trạch kiếm đổi thành phá phôi kiếm, Diệp Trần cổ tay run lên, kiếm, quăng toát ra, khoảng cách gần hắn nhất bốn đầu bất tử quái vật bay ra ngoài Đệ nhất đầu bị chém đứt cánh tay, thứ hai đầu bị chặn ngang chắc đứt, thứ ba đầu rất nửa cái đầu, người thứ tư bị một kiếm xuyên tim. Thiên Ma đại thủ lớn nhất thiên xích. Phía sau, Mộ Dung Khuynh thành trợ thủ đắc lực như hồ điệp xuyên hoa bản đánh ra, tam đầu bất tử quái vật phản phất đã bị này phương không gian bài xích, tới cũng nhanh đi được nhanh hơn, tiêu chớp tựa như địa bắn ra trở về, đại lượng nội tạng mảnh nhỏ từ trong miệng phương ra, dị thường máu tanh. Diệp Chân liếc mắt một cái Mộ Dung Khuynh thành, thầm khen đối phương kỹ thuật hơn thành thạo. Y theo thiên ma đã tính, chỉ cần có thể không ngừng tiến bộ đi xuống, thực lực cùng nàng tương đối cũng phải bị hoàn khắc, dẫn lực cùng sức đẩy phát triển đến áo nghĩa giai đoạn, có thể là phi thường kinh khủng. Ba người tốc độ đi tới rất nhanh, bất quá mau nữa cũng không nhanh bằng tương đối lợi hại mấy tên linh hải cảnh đại năng, bọn họ đến mức, xông lên bất tử quái vật lập tức bị văng tung tué, ngay cả gần người cũng làm không được, dĩ nhiên, cũng có mấy tên linh hải cảnh đại năng tốc độ muốn chậm tại diệp chân ba người, bọn họ đều là linh người cấp đại năng thực lực còn không bằng quỷ Nguyệt Linh giả Frank một đầu bất tử quái vật bạo liệt một thân hắc bảoo âm ma tông đi tới vách tường trước trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười cố ý để cao tiếng nói nói nơi này có trên bản đồ đồ án cái gì ở nơi đâu người phía sau nghe tinh thần rung lên đây không phải là âm ma tông sao khoảng cách với âm ma tông không xa thiết một chân người có chút kinh ngạc ở cực âm chi điệu biết âm ma tông người rất nhiều nhưng là gặp qua hắn đích xác rất ít người người này xuất quỷ nhật thần thực lực như sâu như biển, chỉ sợ ở tông sư cấp đại năng trung, đều là đã trên trung đẳng tồn tại. Lúc trước âm ma tông bị hắc bảo bọc thể, thiết một chân người không nhận ra, nghe được thanh âm tài nghị âm ma tông trên người. Hắc hắc! Âm ma tông cười quái dị một tiếng, hướng chủ điện ngoài lao đi. Thiết một chân người kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn còn tưởng rằng âm ma tông muốn giết hắn diệt khẩu. Ở bên ngoài, hắn có lẽ có như vậy một hai phần năm chắc có thể thoát đi, nhưng là ở Thái Dương thần điện, chân Nguyên bị áp chế phần lớn Chạy chối chết đích thủ đoạn ít rất nhiều, âm ma tông nghĩ muốn giết hắn, không cần phí bao nhiêu khí lực. Âm ma tông không thèm để ý ta biết bản đồ đồ án, nhất định là có nguyên nhân gì, tính, ta thiết một chân người cũng không giết người chính là, để tránh sinh ra chứa nhiều sự đoan. Vốn là thiết mục chân người có giết người diệt khẩu tính toán, dù sao biết bất tử chi thân bí mật người càng ít càng tốt, có thể hắn hiện đang thay đổi nghĩ, giết những thứ kia tinh cực cảnh cường giả thì như thế nào, đối thủ của hắn là linh hải cảnh đại năng nhất là so sánh với thực lực của hắn mạnh linh hải cảnh tông sư, tinh cực cảnh cường giả có lẽ vô cho bọn hắn tạo thành uy hiếp, bất quá có thể đem thủy quay đủ. Coi như các ngươi vận khí tốt, ghi nhớ bích hỏa thượng đồ án, thiết một chân người cũng không quay đầu lại, lướt đi chủ điện. Diệp công tử, bọn họ có sẽ không giết người diệt khẩu? Vương Thông đương nhiên nghĩ rất nghiêm trọng chuyện tình, truyền âm dò hỏi. Diệp Chân lạnh nhạt nói, sẽ không, hơn nữa chúng ta cũng không cần sợ hãi. Ở bên ngoài, hắn có lẽ có kiêng kỵ linh hải cảnh đại năng Nhưng là ở cấm chế lực lượng bao phủ xuống, ưu thế của hắn ngược lại lớn lên, kiếm hồn hình thức ban đầu đạt tới điểm tới hạn, khoảng cách chân chính kiếm hồn chỉ thiếu chút nữa xa sau khi, kiếm đạo của hắn ý chí tuyệt đối là tông sư cấp trình độ, phải biết rằng, nâng cấp kiếm đạo ý chí nhưng là luận võ đạo ý chí càng thêm giàu có tính công kích, đây là kiếm khách ưu thế. Đi tôi bích Họa trước, Diệp Trần quét xuống. Nay bức bích Họa thượng cùng sở hữu 4 người đồ án, phía trước hai người hắn đã đi qua, người thứ 3 là trên bản đồ thứ 13 đồ án. Người thứ tư là trên bản đồ không có đồ án, thoạt nhìn giống như là một tế đàn, bên bờ đâm 6 cây cột, có ánh sáng mũi nhọn long lánh, có long quyển phong dít gạo. Trên bản đồ cùng sở hữu 14 đồ án, chẳng lẽ đây là thứ 15 đồ án? Vương Thông Như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Khuynh Thành nói, có lẽ là cuối cùng một cái đồ án, cũng chính là chúng ta muốn đi địa phương. Diệp Trân hỏi, Vương Lão, ngươi có thể hay không nhìn ra, cái này đồ án đại biểu ở chỗ nào? Vương Lão lắc đầu. Tạm thời vẫn không rõ ràng lắm, chờ đi qua thứ 13 cùng thứ 14 đồ án sở đại biểu địa phương, có lẽ có thể tìm tới đáp ác án. Đã như vậy, chúng ta đây đi ra ngoài trước sau. Nơi này bất tử quái vật càng ngày càng nhiều. Tiện tay một kiếm chém bay một đầu bất tử quái vật đỉnh đầu, Diệp Trần nói. Theo đường cũ ra khỏi chủ điện, ba người phát hiện, phía ngoài bất tử quái vật cũng không ít, trăng tròn nhô lên cao. Những thứ này bất tử quái vật dưới ánh trăng bay múa, tràn ngập âm trầm cùng kinh khủng. Cự nham. Ngươi nói những thứ này bất tử quái vật là cái gì danh đường, cùng bất tử chi thân có liên hệ gì. Nói chuyện chính là nguyên kim linh giả, bên cạnh hắn còn lại là cự nham linh giả. Cự nham linh giả nói, đoán chừng là Thái Dương thần điện cầm chế lực lượng dở cho quỷ, ta thấy được một đầu bất tử quái vật cùng đã từng thấy qua người rất giống. Ngươi sẽ không nói đùa sao. Những thứ kia chết ở Thái Dương thần điện người, toàn bộ biến thành bất tử quái vật. Nguyên kim linh giả thất kinh. Không rời 10 tóm lại cẩn thận một chút có lẽ sẽ chết đi linh hải cảnh đại năng biến thành bất tử quái vật, vậy thì phiền thoái. Ngươi thật đúng là mỏ qua đen, thật sự tới. Nguyên kim linh giả ngầm đầu, trăng tròn, một đầu cả người bạch trung đỏ lên bất tử quái vật lao xuống xuống tới, lần nữa bay lên, trên tay bắt hai gã tinh cực cảnh cứng giả, một ngụm một cái, máu tươi bị hút được sạch sẽ, nó tựa hồ vưu chưa đủ, màu đỏ như máu ánh mắt Quang hướng nguyên kim linh giả cùng cự nham linh giả. Đến đây đi, ai sợ ai? Ngoài miệng nói cự nham linh giả là mỏ qua đen. Nhưng thật ra nguyên kim linh giả cũng không thế nào sợ hãi linh hải cảnh bất tử quái vật. Còn sống bọn họ vẫn không đối phó được chết đi quái vật sao. Cho dù là bọn họ có bất tử chi thân. Vành long. Lần đầu tiên giao thủ, song phương cân sức năng tài. Cự nham đánh. Bên cạnh cự nham linh giả bắt cơ hội, thân hình trận lõe, đi tới bất tử quái vật trước người. Ngưng tụ thổ áo nghĩa quả đấm rơi vào đối phương trên lồng ngực, đánh ao hãm Bất tử quái vật lăng không quay cuồng rút lui, trong miệng phát ra tiếng giít. Hắc hắc, chết đi. Nguyên kim linh giả trong tay xuất hiện một thanh chân nguyên ngưng kết thành màu vàng trường mâu, cánh tay vung đẩy, trường mâu bị phóng đi ra ngoài, trong nháy mắt bắn thùng bất tử quái vật đỉnh đầu. Lúc này, một đoàn ánh trăng dẫn đạo xuống tới, rơi vào bất tử quái vật trên người, mắt thường có thể thấy được, bất tử quái vật vết thương nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. thấy thế, hai người như mày, trong đêm tối, những thứ này quái vật giết không chết Nay đầu bất tử quái vật nhìn ra nguyên kim linh giả cùng cự nham linh giả không dễ trọng không có lần nữa động thủ tính toán, trên thực tế, nếu như không phải là không có hút đến cũng đủ máu, thực lực của hắn tuyệt đối muốn ở hai người châm trên tay, dù sao ở Thái Dương Thần Điện, linh hải cảnh đại năng cũng phải đã bị áp chế, thực lực đại đã chết khấu, mà bọn họ như cá gặp nước, chiếm hết thiên thời địa lợi, khuyết điểm duy nhất dạng, trở thành bất tử quái vật trước, toàn thân máu bị hút khô, trở thành bất tử quái vật sau khi, thực lực tương đối kém cho nên nó dựa vào bản năng, tài muốn đi hút linh hải cảnh đại năng máu, chỉ có máu của bọn hắn, có thể làm cho thực lực của nó bay nhanh tăng lên. Không có nhân loại tình cảm con ngươi vừa chuyển, này đầu bất tử quái vật phát hiện cách đó không xa Diệp Trần ba người, ở Diệp Trần cùng mộ dung khuyên thành trên người, nó cảm nhận được cũng đủ cường đại khí huyết, nhất là mộ dung khuyên thành, khí huyết trên người thập phần cường thịnh, cùng loài người có khác biệt trời vực, nó không biết đối phương có phải là người hay không loại, nó chỉ cần cũng đủ cường đại máu là được má Thân hình tiêu tan, bất tử quái vật đánh về phía ba người. Nguyên Kim Linh nhìn thấy hình dáng, cười nói, kêu hai người tiểu tử cùng một cái lao ra nầy muốn xui xẻo. Cự Nam Linh giả suy chi dĩ tị, tham lam là nguyên tội, thực lực không đủ còn muốn tới tham gia náo nhiệt, đã chết cũng không đáng tiếc. Hai người không cho là Diệp Trần ba người có thể còn sống rời đi Thái Dương thần điện, thờ ơ là nhạt. Nay đầu bất tử quái vật tử hồ lợi hại rất nhiều. Diệp Trần chú ý tới vọt tới bất tử quái vật cùng lúc trước không giống với, nhãn tình nhất Mị Trong tay phá phôi kiếm buộc phát ra ánh sáng ngọc tươi đẹp quá mang, trong nháy mắt ra khỏi 7740 kiếm, trên thân kiếm hàm chứa không có gì không giết sát lục kiếm đạo ý chí. Khúc khích khúc khích. Ta lưới tung hành, bất tử quái vật máu tươi lâm ly bay rất ra ngoài, hơn nữa có thể phát hiện, chỉ sợ có ánh trang trị liệu thân thể, bất tử quái vật phục hồi như cũ tốc độ cũng rất chậm, chỉ có Diệp Trần biết đây là chuyện gì xảy ra, sát lục kiếm đạo ý chí cũng không phải là nói một chút đùa, phía sát lục hơi thở tiêu giảm kia khôi phục tốc độ Nếu là sát lục kiếm đạo ý chí cũng đủ mạnh, bất tử chi thân cũng không dùng, sát lục hơi thở không tiêu tan, Vĩnh viên vô phục hồi như cũ, đây chính là thuộc tính kiếm ý cường đại. Chương 426, tế Đàn, Thượng. Cái gì? Đánh lui bờ B.A.T.T.T.T.T. Quái vật. Nguyên kim linh giả nụ cười trên mặt ngưng trệ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cự nham linh giả thu hồi khinh thị chi sắc, nói, phi thường cường đại kiếm ý, tối thiểu là chân nhân cấp, khó trách có thế một chiều đánh lui phương Kiếm ý đạt đến chân nhân cấp. Nguyên Kim Linh Giả kinh ngạc, linh hải cảnh cùng sở hữu ba cái cấp bậc, theo thứ tự là linh giả cấp, chân nhân cấp, tông sư cấp, chẳng phải là nói, đối phương tại kiếm đạo ý chí đạt thành tựu cao, đã đã vượt qua linh giả cấp kiếm khách, hắn là như thế nào tu luyện hay sao? Quả thức khó có thể tưởng tượng. Lực trường thiết cát. Mộ Dung Khuynh thành phản ứng cũng không chậm, hai tay khép lại, hai cổ hoàn toàn trái lại lực trường hỗn hợp cùng một chỗ, hóa thành vô kiên bất tồi lực tắc trạng. Một kích trúng mục tiêu bờ ơ tờ tư quái vật lồng ngực. Phanh. Bở ơ tờ tư quái vật ngược lại đâm vào công trình kiến trúc trên vách tường, lại bị bên trên cầm chế lực lượng bắn ngược trở về, ngực huyết nụt mơ hồ, cơ hồ bị mở ngực bể bụng. Tự C. Bở ơ tờ tư quái vật ngửa mặt lên trời ga ho the tờ một tiếng, vốn tưởng rằng hai người là quả hương mềm, ai biết khó chơi trình độ còn muốn ở phía trước hai người phía trên, nhất là cái kia mặc áo lam tuổi trẻ kiếm khách, bất động thanh sắc trong cho nó trọng thương Miệng vết thương không cách nào rất nhanh khép lại còn chưa tính, liền nguyên khi đều bị lột bỏ không ít. Vèo! Thân hình loại lên, bờ ớt tờ tư quái vật rời xa nơi này, không muốn treo trọc diệp trần. À, có ý tứ, rõ ràng có thể ở tinh cực cảnh cấp độ lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý, đây là linh hải cảnh kiếm khách cũng khó khăn dùng làm được sự tình. Âm ma tông xem nếu so với cự nham linh giả sâu, bản thân của hắn tựu nhận thức một cái tông sư cấp kiếm khách, đối phương chính là vì lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý, mới có thế xưng là tông sư. Cách đó không xa thiết một chân người bắt đầu lưu ý Diệp Trần, thầm nghĩ, kẻ này không đơn giản, đơn thuần ngộ tính, chỉ sợ có thể ở nam phương vực quần thiên tài trong sắp xếp đến top 5 Hảo Cường, chúng ta ngang nhiên xông qua. Diệp Trần cường thế, lại để cho không ít tinh cực cảnh Cường giả tận lực hướng hắn rửa sát vào, bọn hắn minh bạch Diệp Trần cùng mộ dung khuynh thành có lẽ sẽ không xuất thủ tương trợ, nhưng có hai người ở đây, lợi hại bờ tờ tư quái vật tất nhiên có chỗ khắc chế, bảo vệ tánh mạng hy vọng càng lớn Đối với cái này Diệp Trần cũng không ngại mặc kệ đối phương rửai vào không rửa đi tới đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì đã không thấy tiếng nổ cần gì phải tàn nhận khu trụ cho người khác lưu lại một điểm hy vọng luôn tốt đương nhiên đây là không thấy tiếng nổ Nếu có ảnh hưởng Diệp Trần cũng không phải cái gì nát người tốt hắn ghét nhất tổn hại mình lợi người sự tình mọi người gặp Diệp Trần ba người không có cử động gì càng thêm yên tâm hướng bên này tới gần về phần mặt khắc linhnh Hải cảnhạ năng bọn hắn không phải không có suy nghĩ qua Đáng tiếc những người này bất cận nhân tình, tính tình tốt, cùng ngươi giữ một khoảng cách, tính tình không tốt, hội nghiêm nghị quá lớn, động thủ giết người khả năng đều có. Đêm thứ nhất đi qua, sáng sớm trước, hung lệ bờ tờ tư quái vật nhau nhau nhảy vào công trình kiến trúc nội, ở hẳn tại trong bóng tối, chờ đợi đêm tối lần nữa hàng lâm. Tạm thời thoát cách tử vong nguy hiểm, mọi người bắt đầu nghiên cứu thứ 13 cái đồ án đại biểu cái gì. Vương Thông Trầm Tư nói, thứ 13 cái cùng đệ thập tứ cái đồ án thập phần triệu tượng hóa cũng không thể cụ thể nhìn ra là cái gì đồ hình, thật muốn nói cực gầm chi địa tối thiểu có hơn mấy trăm ngàn cái địa phương phù hợp, rất hiển nhiên, cái này là không thể nào, cho nên, ta cờ ơn ở đem những này có khả năng địa phương phân loại thoáng một phát, từ đó tìm kiếm đặc biệt, không giống người thường, cho ta một chút thời gian. Không có vấn đề. Diệp Chân gật gật đầu, tìm kiếm đồ án chỗ đại biểu địa điểm không gian nan là không thể nào, nếu không địa đồ chủ nhân không cần phải lấy ra đấu giá, Diệp Chân không cần nghĩ cũng biết, tại đấu giá trước khi Nguyên chủ nhân nhất định hao phí đại lượng thời gian cùng tâm tư nghiên cứu địa đồ, thẳng đến không thu hoạch được gì, không có bất kỳ phát hiện nào lúc mới làm này quyết định. Diệp Trần không muốn biết nguyên chủ nhân mang cái gì tâm tư đấu giá địa đồ, hắn có thế làm đúng là hết sức, thật sự không được, cái kia liền vùng thà cho. Thời gian đi vào ngày thứ tư sáng sớm, một cái vặn vẹo mơ hồ thông đạo xuất hiện tại Thái Dương Thần Điện trước, theo cái thông đạo này, sở hữu tất cả người còn sống sót lướt đi ra ngoài. Ly Khai Hoàng kim Sa Mạc. Diệp Trần ba người và ở đến gần đây mặc lan trong thành. Ha ha! Ta đã biết. Thứ 13 cái đồ án cũng không phải đồ án, mà là chữ cổ. Biến mất tại lịch sử trường Hà bên trong đích chữ cổ. Đơn giản chỉ cần theo đồ án phương diện cây tích, cả đời cũng không biết ở nơi nào. Quán rượu lầu hai, vương thông Hưng phấn mà vọt tới Diệp Trần trong phòng. Mộ Dung khuynh thành nghe hỏi chạy đến, hỏi, cái gì chứ Đồ Thủy Hà! Đồ Thủy Hà! Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Vương thông giải thích nói, mấy ngàn năm trước, đồ thủy hà là tồn tại, nhưng là không biết nguyên nhân gì, đồ thủy hà dần dần khô héo dồi y, chỉ còn lại có một đầu dấu ở lòng đất sông ngầm, chúng ta chỉ phải tìm được sông ngầm, có thể biết rõ đồ thủy hà vị trí cụ thể. Phân tích ra thứ 13 cái đồ án không ngớt vương thông một người, cho tới bây giờ, đã có hơn ngàn người gia nhập vào tìm kiếm bất tử chi thân địa đồ hàng ngũ, những người này tinh thông cực âm chi địa lịch sử nhân tài số lượng cũng không ít, nhận thức một ít chữ cổ có lẽ muốn thiếu rất nhiều Nhưng chắc chắn sẽ có, đương nhiên, không phải nói những người này so âm ma tông cường, dù sao mỗi người đều có chính mình điểm mù không tồn tại không gì không biết người. Ồ, có hàng chục cá nhân phương hướng nhất trí, chẳng lẽ bọn hắn phân tích ra thứ 13 cái đồ án dô y mặc lan nội thành, âm ma tông cảm ứng được cái gì, con mắt sáng. Ai cũng không biết, phục chế 300 phần địa đồ bị hắn động tay động chân, thượng diện là cớn hạ của hắn linh hồn ấn ký, những này ấn ký cũng không phải bình thường linh hải cảnh đại năng thông dụng thủ pháp muốn càng thêm cổ xưa cùng huyền ảo, là hắn ngẫu nhiên trung học đến, trừ phi là sinh tử cảnh vương giả, nếu không ai cũng sẽ không biết phát giác được trên bản đồ có huyền cơ. Hắc hắc, các ngươi hết thảy cố gắng đều là tại vi ta làm gà đi, -e, đạt được bất tử chi thân bí mật người, chỉ có ta âm ma tông. Âm ma tông trên mặt lộ ra trí châu năm dáng tươi cười. Tìm kiếm đồ thủy hà quá trình rất thuận lợi, Diệp Trần ba người vốn là tìm được sông ngầm chỗ, sau đó căn cứ sông ngầm quy luật, phát hiện năm đó đồ thủy hà vị trí cụ thể. Cũng tại trong đất bùn đảo ra một khối tấm bia đá, trên tấm bia đá đồng dạng điêu khắc lấy 3 bước đồ án, theo thứ tự là đại biểu đồ thủy hà chữ cổ đồ án, đệ thập tứ cái đồ án, cùng với thứ 15 cái tế đàn đồ án. Xem ra, tìm được đồ thủy hà cũng vô dụng, thượng diện căn bản không có lưu lại cái gì tin tức, nếu là đệ thập tứ cái đồ án như cũng là như thế. Chúng ta có thể trực tiếp nghiên cứu thứ 15 cái tế đàn đồ án dô y vương thông vốn định theo thứ 13 cái cùng đệ thập tứ cái đồ án trong tìm kiếm được thứ 15 cái đồ án dấu vết để lại. Bất quá hắn thất vọng rồi, trên tấm bia đá ba bức đồ, bọn hắn đều xem qua dô y, trừ lần đó ra, không còn mặt khác. Như là đã đi đến một bước này, đệ thập tứ cái địa điểm hay là muốn đi thoáng một phát đấy. Diệp Trần phát biểu ý kiến của mình. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, về tế đàn đồ án, chúng ta còn không có bất kỳ đầu mối cùng hắn vùi đầu khổ tư, không bằng tìm chút thời giờ đi tìm đệ thập tứ cái đồ án chỗ đại biểu địa điểm, ta muốn đệ thập tứ cái địa điểm có lẽ sẽ có một ít đặc biệt thu hoạch. Có người đến. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Vương Thông nói, muốn hay không hủy diệt tấm bia đá? Hắn đối với bất tử chi thân bí mật không báo bất luận cái gì tựa nờ tựa nờ thay lời khác mà nói, hắn không chuẩn bị tranh đoạt bất tử chi thân thực lực, cho nên hắn càng hy vọng Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành có thể được đến bất tử chi thân bí mật. Diệp chân lấp đầu, hủy diệt tấm bia đá, chúng ta sẽ trở thành vi trúng mũi tiên tri, lại để cho bọn hắn biết rõ cũng không sao cả, dù sao trên tấm bia đá không có bí mật gì. Ngay tại ba người ly khai một sát na cái kia, ba bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại tấm bia đá phụ cận, chật càng nhiều nữa người chạy tới, kể cả thân trào áo đen âm ma tông. Trên tấm bia đá để tam bức đồ án hay vẫn là tế đàn đồ án, như thế xem ra, tế đàn đồ án tiểu là thứ 15 cái đồ án, thì ra là địa đồ tới hạn. Âm ma tông tâm tình bành chướng khoảng cách hắn đạt được bất tử chi thân bí mật thời gian càng ngày càng gần dô y, hắn đông nhiên có chu tờ hối hận, nếu là sớm chút đem địa đồ cống hiến đi ra, có thể hay không tại vài thập niên trước phải đến bất tử chi thân. Bất kể như thế nào, bất tử chi thân chỉ có ta có thế có được, người ngăn cản giết người, ma ngăn cản giết ma. Đệ thập tứ cái đồ án chỗ đại biểu địa điểm. Quả nhiên, tại đây đồng dạng không hề phát hiện, chỉ có hai cái đồ án. Không thể không nói. Vương Thông là một vị rất giỏi lịch sử nhà nghiên cứu, hơn nửa tháng thời gian, hán tiểu phân tích để thập tứ cái đồ án, cũng tìm được địa điểm, đáng tiếc, cùng đồ thủy hà đồng dạng, tại đây như trước không có cái gì đó đáng giá đi nghiên cứu, duy nhất ý nghĩa cũng chỉ là đã tìm được mà thôi. Không, người có hay không cảm thấy, ngọn núi này, như là một cái mũi tên. Diệp chân mở miệng nói, mũi tên. Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành phóng xuất ra tinh thần lực, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, rất nhanh. Nàng cũng phát hiện thế núi không giống người thường, từ trên cao nhìn lại, cái này tòa không lớn ngọn núi cùng một cái cự đại mũi tên rất thần thái giống, Diệp Trần có thế chú ý tới điểm này, làm cho nàng thập phần bội phục Chẳng lẽ mũi tên chỉ dẫn phương hướng tiểu là tế đàn chỗ? Vương thông tinh thần lực không có mộ rung khuynh thành cường hãn, thân hình hắn mở ra, lướt lên không trùng, từ trên cao bao quát xuống, chậm dại nói ra. Diệp chân gió hỏi, mũi tên chỉ dẫn phương hướng, còn có một ít đặc biệt địa phương. Vương thông nói Mũi tên chỉ chính là phía tây, cái này một đầu thẳng tắp lên, ngược lại là có không ít hiện thế cổ di tích, có phải hay không là thạch nhân trận. Thạch nhân trận là cực âm chi địa nổi danh cổ di tích, bên trong không tồn tại bảo vật, nhưng có rất nhiều cường giả đều ưa thích đi vào trong đó tìm hiểu. Bọn hắn nhất trí cho rằng, người đá trong trận tồn tại một loại không hiểu lực lượng, có thể cho bọn hắn ngộ đến một ít bình thường khó có thể phát giác đồ vật. Ba người sau lưng mấy trăm dặm, ơ ma tông nhắm mắt theo đuôi truy tung. Thứ 13 cái đồ án là diệp trần 3 người phát hiện ra trước, rồi sau đó để thập tứ cái đồ án cũng là bọn hắn phát hiện, âm ma tông không có lý do gì không theo dõi bọn hắn. Rốt cuộc đợi đến giờ phút nảy rồi y, thượng thiên cũng không có cô phụ ta âm ma tông kỳ vọng. Xa xa, ba người thấy được thạch nhân trận. Thạch nhân trận là do phần đông người đá pho tượng tạo thành, nhỏ nhất một cũng có hơn 10 m cao, cao nhất một đạt tới hơn 100 m những này người đá tư thế khác nhau, có đang chầm tư, có tại nhìn lên tinh hùng, có đang ngồi. Có tại huy kiếm, còn có tại thổ nạp bất luận cái gì một, cũng sẽ không lộ ra nông cạn. Người ở đây không ít. Mộ Dung khuynh thành đôi mắt đẹp lưu chuyển, tại trong tầm mắt của nàng, có chúng nhiều cường giả xếp bằng ở người đá trước, lạng lặng tìm hiểu, trong đó kể cả một ít linh hải cảnh đại năng. chương 427, bất tử tế đàn hạ. Trước không nên đả thảo kinh xà, âm thầm hành động. Diệp Trần quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện bằng thạch nhân trận làm trung tâm. Phương viên hơn 10 dặm cũng không có âm khí cùng khí hổ khác nhau ở từng khu vực tạo thành màu đen sương khói, lộ ra vẻ cực kỳ an tĩnh, không có mặt cho ha phủ hoa cùng pha tạp. Đợi ba người tiến vào thạch nhân trận không lâu, âm ma tông theo đi lên. Thạch nhân trận, lại sẽ ở thạch nhân trận, này có thể phiên thoái. Âm ma tông như mày, thạch nhân trận cao thủ rất nhiều, hắn mặc dù là tông sư cấp đại năng, nhưng không dám cam đoan thạch nhân trận không có có thể cùng hắn chống lại tồn tại, thạch nhân trận luôn luôn đầm rồng hang hổ. bàn tay nắm chặt Mao đen hơi thở lượn lờ ở quả đấm mặt ngoài, âm ma tông ánh mắt quét nhìn một vòng, thuộc về của ta, nhất định là của ta. Hơn phía sau, Thiết một Chân người, Nguyên Kim Linh Giả cùng với Cự Nham Linh Giả lần lượt xuất hiện, bọn họ đối với Diệp Trần rất là để ý, bám theo một đoạn tới đây. Mà ở trên trời cao, một con hùng ưng đang ở dương cánh bay lượn. Nay chỉ hùng ưng cũng không phải chân tránh hùng ưng, là chân Nguyên ngưng kết thành, ở chân Nguyên hùng ưng bên trong, ẩn núp một gã áo đen lão giả, lão giả xương cốt thô to. Đôi cánh tay thủy tới đầu gối, tương giống như ánh mắt phẳng phất có thể đâm thủng người linh hồn, hắn không phải là người khác, là chân nhân cấp đại năng trung thiên ưng lão nhân, chân nguyên hóa hình năng lực có thể nói là lô hỏa thuần thanh, không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện hùng ưng là chân nguyên ngưng kết. Thành, tuổi của ta đã vượt qua 270 tuổi, có nữa không được 30 năm, sẽ gặp sống thọ và chết tại nhà, hóa thành một đống mạch cốt, này bất tử chi thân, ta phải tốt đến, chỉ sợ đối mặt linh hải cảnh tông sư, cũng sẽ không tiếp. Chỉ cần có được bất tử chi thân, ta liền có thể đi trước hơn nguy hiểm cấm địa cùng cổ di tích, tìm kiếm ra tăng tuổi thọ cùng tu vi phương pháp. Hưu. Hung lưng dương cánh, một đầu kim hạ đám mây, hướng về thạch nhân trận chạy như bay. Thoáng một cái một tháng đi qua, diệp Trần ba người không có chút nào thu hoạch, thạch nhân trận không phải là địa phương khác, linh hải cảnh đại năng số lượng không ít, không cách nào không chút kiêng kỵ lục soát, huống chi, cho dù có thể không chút kiêng kỵ lục soát cũng chưa chắc có thể tìm tới về tế đàn dấu vết. Dù sao thạch nhân trận lớn như vậy, lại có minh minh lực lượng bảo vệ, diệp trần linh hồn lực cũng khó khăn bằng phạm vi lớn lan tràn. Dưới đất hơn một văn thước. Ha ha trời cao quả nhiên yêu gái ta âm ma tông, trước kia ta không biết tảng đá kia có ích lợi gì, hiện tại mới biết được, tảng đá kia chẳng những có thể dần dần cảm ứng được tế đàn tồn tại, hay là mở ra tế đàn mấu chốt, 50 năm khổ tâm hết sức, sáng nay rốt cục thành công, hết thể đều là đăng giá. Âm Ma Tông trong tay nắm một khối lục mang tinh bảo thạch, bảo thạch trong suốt vô tạp chất, ánh sáng ngọc ánh sáng từ đó thẩm thấu đi ra phảng phất một cây sợi tơ, mà ở Âm Ma Tông phụ cận, là một ngọn sáo bên hình dạng tế đàn, tế đàn bên rắc các lập một cây của đá, mà ở tế đàn trung tâm, có một khối vũng, vung lớn nhỏ cùng hình dáng, cùng lục mang tinh bảo thạch khác không có khác biệt. Nay khối bảo thạch là cùng bất tử chi thân bản đồ cùng nhau lấy được vốn là Âm Ma Tông cũng không biết bảo thạch tác dụng, đến rồi thạch nhân trận một chút sau khi Hắn trong lúc vô tình lấy ra lục mang tinh bảo thạch mơ hồ phát hiện bảo thạch cùng tế đàn tồn tại vi diệu liên lạc, bằng vào loại này như có như không liên lạc, âm ma tông rốt cục ở thạch nhân trận dưới dừng lại vạn tuế thức nơi tìm được rồi tế đàn. Ánh mắt rơi vào tế đàn bên bờ, phía viết bốn người cổ tự. Bất tử tế đàn. Bất tử tế đàn, nhất định cùng bất tử chi thân có quan hệ, không sai, chính là nó. Âm ma tông hương phấn toàn thân phát run, làm linh hải cảnh tông sư, có thể làm cho hắn hưng phấn độ có ít, sáng tạo ra Tạo ra tân áo nghĩa võ học là một bất tử chi thân liền còn muốn ở sáng tạo ra tạo ra áo nghĩa võ học bên trên mang thấp phỏng tâm tình âm ma tông cầm trong tay lục mang tinh bảo thạch cẩn thận còn đâu tế đàn trung khăn tâm vũng bên trong giáp áp phân Phật Vũng bên trong sông ra một mảnh quang hoa đem lục mang tinh bảo thạch khóa chết toàn thức bên chỗ rẽ lục căn cột đá bắn ra ra trói mắt quang mang quang mang ngưng tụ thành một bó bằng không thể tưởng tượng nổi tốc độ ở sông lên đi dày bùn đất căn bản không hình thành nên trở ngại không tốt Âm ma tông đại theo thất sắc, vốn là hắn là nghi âm thầm nhận được bất tử chi thân bí mật, có thể trùm tia sáng lao ra bề mặt quả đất, nhất định sẽ bị những người khác biết. Lấy đất làm trời, cho ta định. Âm ma tông giít gào một tiếng, hùng hồn như hải chân nguyên ở thể bên trong răng, hắn tay phải tựa như chỉ hoãn thực nhanh vương, cổ tay cuốn, một trường đắp áp, một trường này đánh ra, càng khôn nghịch chuyển, huyền ảo nặng nghề, giống như thiên trụ sụp đổ, thương thiên rơi xuống, móc ngược ở bất tử tế đàn bên trên cho đến chế trụ tia sáng Tạp sát. Hoa cái bảng chân nguyên thiên không bị xé nát, trùn tia sáng tốc độ không giảm, nháy mắt sau khi lao ra bể mặt qua đất, thẳng lên vân tiêu, đón thiên ngay cả. Phát sinh cái gì? Thạch nhân trận dưới thế nào lao ra lục đạo trùn tia sáng? Nhất định có cổ quái, nói không chừng là bảo vật xuất thế. Bị vây thạch nhân trận chung người dối rít thanh tĩnh, mọi người hướng trùn tia sáng phương hướng lao đi. Chúng ta cũng đi qua. Diệp chân liếc mắt một cái giống như thực chất trùn tia sáng, thân hình h Từ chi chít thạch nhân pho tượng đang lúc sẽ qua. Sâu trong lòng đất, âm ma tông sắc mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng phải tiếp thu sự thật này, nét mặt đột nhiên dữ tợn, hắn ngáng đạo, ai dám ngăn ta, ngươi đừng trách ta đại khai sắc giới, bất tử chi thân, chỉ có ta âm ma tông xứng đôi. Ầm ẩm, Đột đột. bằng lục đạo trùng kia sáng làm quy tích, bất tử tế đàn giống như thang máy giống nhau, nhanh chóng thang đi tới, phá sĩ ra, huyền phù ở giữa không trung. Là tế đàn. Mộ thành tốt ra. Diệp Trần Kinh nghi nói, phía dưới có người. Phịch một tiếng nổ vang, cách đó không xa bề mặt quả đất hé ra, một thân hắc bảo âm ma tông xuất hiện ở thế nhân trong mắt, thuộc về tông sư cấp hơi thở không che giấu chút nào bộc phát, không thể làm chung người, toàn bộ cút cho ta, nếu không đừng trách ta thủ đoạn đầu các vô tình. Vừa lên, âm ma tông tiểu uy hiếp mọi người. Âm ma tông, ngươi cũng quá bá đạo sao. Bởi vì cái gọi là bảo vật xuất thế, gặp người có phần bằng ngươi vẫn không có tư cách đuổi chúng ta mọi người đi Nói chuyện chính là từng tham gia quá tam âm thành buổi đấu giá hát xà chân nhân. Hát xà chân nhân, ngươi muốn trở thành con rắn chết sao? Âm ma tông cánh tay vung lên, hôi hát sắc kỉnh khí kịch liệt xoay tròn hóa thành một ngụm răng cưa lưới dao, lăng không giết hướng hát xà chân nhân. Thiên xà biến. Hát xà chân nhân không ngờ được âm ma tông nói ra tay tiểu ra tay, dù sao thực lực của hắn mặc dù không bằng tông sư cấp đại năng, cũng là chân nhân cấp đại năng khăn đếm người trên vật, muốn giải quyết hắn, không phải là ba lượng chiêu Như thế xem ra, giá tọa tế đàn rất có thể là nhận được bất tử chi thân mấu chốt, nghĩ đến đây, hắn trong lòng lửa nóng một mảnh, thi triển ra tự nghĩ ra áo nghĩa võ học, một chiêu nên tiếp hướng răng cơ lưới dao. Đông. Không gian sóng gợn kịch liệt chấn động, phương viên mấy giảm bên trong, thực lực kém một chút tinh cực cảnh cường giả toàn bộ bị đánh bay, ngay cả tới gần cũng làm không được. Cẩn thận. Diệp chân vận chuyển chân nguyên, bảo vệ vương thông. Lúc này vương thông đông nhiên nói, diệp công tử, mộ rung tiểu thư. Tế Đàn đã xuất hiện, kế tiếp rượi vào các ngươi tự mình, chúc các ngươi thuận bồm xuôi gió. Nói xong, hắn nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, hướng phía phía sau tung bay, mấy lần thời gian nháy con mắt, biến mất ở Diệp Trần trong tầm mắt. Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Hát xà chân nhân rốt cuộc kém Âm Ma Tông không ít, sắc mặt tái nhợt bay rớt ra ngoài, bị điểm vết thương nhẹ. Âm Ma Tông nhìn chung quanh một vòng, hư lạnh nói, hơn nữa tuổi, toàn bộ cút cho ta. Ta âm ma tông sẽ không khuyên ngươi cửa thứ hai suy. Ngay vậy, mọi người trầm mặc. Linh hải cảnh tông sư thực lực quá mạnh mẽ, 3 năm chân nhân cấp đại năng đều chưa chắc là đối thủ. Hướng chi, âm ma tông ở tông sư cấp đại năng chung đều là nhất đẳng cao thủ. Thực lực không có ở đây nổi tiếng đã lâu linh hải cảnh tông sư phía dưới, đem hắn trọc giận khó bảo toàn sẽ không vẫn doanh. Có thể cứ như vậy buông tha cho, thật sự không căm lòng, nhất là từng tham gia quá tam âm thành buổi đấu giá linh hải cảnh đại năng Hát xà chân nhân, thiên ưng láo nhân, ta nghĩ các người nhị vị cũng không muốn để âm ma tông được như ý, không bằng chúng ta liên thủ. Thiết một chân người chân nguyên truyền âm cho hát xà chân nhân cùng với thiên ưng láo nhân hai vị chân nhân cấp đại năng, âm thầm lại liên hệ rồi cự nham linh giả nguyên kim linh giả cùng với ba mạch linh người. Hát xà chân nhân liếc mắt một cái thiết một chân người, tốt lắm, chúng ta cùng nhau đứng ra, ai dám để cho ta làm phá hôi, ta để hắn chết vô táng sinh đất. Hát hát, lúc này không phải là lúc đó. Điểm này ngươi không hề nữa lo lắng. Con trai ba ba bá. Cơ hồ là cùng lúc, bằng hác xà chân nhân, thiết một chân nhân hòa thiên ưng lão nhân làm đại biểu 78 linh hải cảnh đại năng đi ra, trực diện âm ma tông. Thiên ưng lão nhân âm chầm nói, âm ma tông, thực lực của ngươi đúng là so với chúng ta mạnh, nhưng cũng không thể cho chúng ta không công rời đi. Nếu như ta đoán không sai, bản đồ là ngươi lấy ra nữa đấu giá, đã như vậy, cũng đừng có đoán chúng ta nhúng tay chuyện tốt của ngươi. Thiết một chân người cẩn thận nhìn về phía âm ma tông Âm ma tông giận quá thành cười, rất tốt, các ngươi cho là liên thủ tiểu có thể đối phó ta, xem ra ta âm ma tông thật lâu không ra tay, các ngươi đã không đem ta để vào trong mắt. Song phương kiếm bạc nỗ trương, không ít tinh cực cảnh cường giả thấy tình thế không đúng, thối lui ra khỏi thạch nhân trận, linh hải cảnh đại năng chiến đấu, dư ba cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Haha, ha, cần gì gây chiến, không bằng mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện một chút, không có cần thiết tổn thương hòa khí. Lúc trước ở Thạch Nhân trận tìm hiểu linh hải cảnh đại năng ngồi không yên, bọn họ mặc dù không biết Tế Đàn Đại biểu cái gì, nhưng nhìn Âm Ma Tông cùng hát Sà chân nhân nhóm người thái kỹ, nhất định không phải là tầm thường hóa xác, không ra phân trên kênh, thật sự thật xin lỗi mình. Một vị, hai vị, ba vị. Túc túc năm vị linh hải cảnh đại năng đi ra, người nói chuyện hơi thở thậm chí không có ở đây Âm Ma Tông phía dưới, rõ ràng cho thấy linh hải cảnh tông sư trừ hắn ra ở ngoài. Khác bốn người theo thứ tự là một vị chân nhân cấp đại năng. Ba vị linh giả cấp đại năng, đội hình còn muốn ở hát xà chân nhân thiên ứng láo nhân bên trên. Binh thủy linh tông, âm ma tông con người co rụt lại, người này cùng hắn, đồng dạng là linh hải cảnh tông sư, ở thủy áo nghĩa thượng, có rất cao thành tiểu, không thể coi thường, nếu như nói chân nhân cấp đại năng hắn vẫn không thế nào quan tâm, như vậy tông sư cấp đại năng sẽ làm cho hắn không cách nào không để mắt đến, người tông sư cấp đại năng không có sáng tạo ra, tạo ra hai ba áo nghĩa võ học, không toàn lực chiến đấu một cuộc, cũng không ai biết ai hơn mạnh mà bài trừ siêu cấp cường giả lớn tông sư cấp cao thủ, phần lớn người thực lực sai biệt cũng sẽ không lộ ra vẻ rất lớn, giờ này khắc này, âm ma tông đã không cách nào trấn áp ở chằng diện. Chương 428: Dưới đất một văn lý. Trên tế đàn lục đạo trùm kia sáng đón thiên ngay cả, giống như lục căn ánh sáng ngọc thiên trụ, đem tế đàn cùng tế đàn quanh thân hơn 10 giặm nhuộm đấm hết sức thông thấu, như mộng như ảo. Dưới tế đàn thạch nhân trận bên trong, không khí một số gần như độc lại. Một lúc lâu, âm nét mặt hỏa hoán xuống tới. Trong mắt có một đạo ánh sáng lạnh hiện lên, Bích Thủy Linh Tông, ngươi cần gì thấu cái này náo nhiệt? Bích Thủy Linh Tông đang ở cùng thiết một chân người chân nguyên truyền âm, biết được tế đàn là nhận được bất tử chi thân mấu chốt, hết sức kinh ngạc, kinh ngạc sau khi là khó có thể hình dung hưng phấn. Hắn mỉm cười nói, âm ma tông, ngươi những lời này sẽ được, bảo vật người có duyên có được, nếu tế đàn xuất hiện ở nơi này, nói rõ ta cùng với nó cũng có một số duyên phận, làm sao có thể nói là tham gia náo nhiệt? Hử. Âm ma tông hử lạnh một tiếng, Hắn biết để Bích Thủy Linh Tông rời đi là không thể nào chuyện, thích thú nói, Bích Thủy Linh Tông, ta thừa nhận thực lực của ngươi, chẳng qua là, chứ ngươi ra ở ngoài, những người khác đều muốn biến, ta nghĩ ngươi cũng không muốn để cho bọn họ theo tới. Cái này, Bích Thủy Linh Tông có chút do dự, nhìn thoáng qua thiết một chân người nhóm người. Thiết một chân người nóng nảy, thứ hắn biết so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng phải nhiều, không có có chúng ta kiềm chế, bất tử chi thân bí mật cuối cùng có rơi vào trên tay hắn. Ngươi muốn chết? Không đợi thiết mục chân người ta nói hoàn, âm ma tông nổi giận, âm lánh hôi hát sắc hơi thở bộc phát, hắn một trưởng bù về phía thiết mục chân người, thậm chí đem hát xà chân nhân, thiên ưng lão nhân cũng bao bỏ ở trong đó, cho đến một kích bị mất mạng, đưa bọn họ vào chỗ chết. Đại Ngọc Đinh Úc Thời khác mấu chốt, Binh Thủy Linh Tông hai tay kết ấn, thi triển ra đắc ý áo nghĩa võ học, ở bị công kích ba người ở ngoài chế tạo ra một đoàn xoay tròn nước chảy đón đỡ ở âm ma tông công kích. Binh Thủy Linh Tông có ý T Chẳng lẽ muốn cùng ta quyết nhất tự chiến?" Âm Ma tông âm trầm nhìn về phía Bích Thủy Linh tông. Bích Thủy Linh tông háng giọng một cái, nói: "Bọn họ không thể giết, muốn giết cũng nên khoảnh khắc những tinh cực cảnh cường giả, ngươi cho rằng đi." "Không tốt." Ngay vậy, thạch nhân trận bên trong tinh cực cảnh cường giả sắc mặt cái biến, mọi người chân nguyên bộ phát hướng về phía ngoài bay vút, giống như vỡ tổ hong vỏ vẽ. Về phân Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh thành hơi lui về phía sau hơn trăm thước, chân nguyên vận chuyển tới cực hạ làm tốt tùy thời rút lui khỏi chuẩn bị. Hắc hắc, cũng chết đi. Âm Ma Tông không cho là tinh cực cảnh cường giả có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng là trước kia đủ loại để hắn nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, chính dễ dàng lấy tinh cực cảnh cường giả phát tiết. Lấy đất làm trời, đứng giết. Âm Ma Tông tinh thông chính là thổ ảo nghĩa, một trường đánh ra càng khôn quy chuyển, thiên không còn là thiên, địa không còn là, hoàn toàn đổi ngược tới đây, chẳng những để mà chạy mọi người phương hướng cảm tắc loạn, hơn để cho bọn họ bình hành cảm mất đi, ngã trái ngã phải. Chật vật không chịu nổi toàn tức, một con thổ hoàng sắc thiên khung bàn tay to từ trên trời răng xuống, che khuất bầu trời hung hăng phách rơi xuống. Thật là khủng khiếp áo nghĩa. Diệp trần con người lui thành trâm điểm, âm ma tông một trường này đã thoát khỏi kỷ xảo phạm vi, hoàn toàn bay lên đến vũ trụ huyền ảo trình độ. Ở trường áp bao phủ trong phạm vi, thiên địa rung chuyển, càng khôn nghịch chuyển thân ở trong đó, giống như một con kiến, 10 thành thực lực phát huy không được 3 thành, bằng 3 thành thực lực đối kháng âm ma tông toàn lực một trường. Dung chứng gà đụng tảng đá cũng không cách nào hình dung. Linh hải cảnh tông sư cường đại, hoàn toàn vượt qua Diệp Trần tưởng tượng. Ngay khi Phương Viên mấy dặm bên trong tinh cực cảnh cường giả sắp bị đứng, giết, bất tử tế đàn đột ngột xoay tròn, sáu đạo cổ sáng đan vào thành một đạo, hóa thành một bó thô to cổ sáng đâm rách trời cao, một đường sông phá kinh diễm thiên thái cực thiên, sau đó là thiên đỉnh thiên. Mà ở bất tử tế đàn phía dưới thạch nhân trận, mạnh sụp đổ, xuất hiện một cái dựng thẳng thẳng, không biết bao sâu lối đi, lối đi thô có 10 rậm. Vàng giữa không trung bất tử tế đàn làm tâm, màu xám Long Quyển Phong thẳng vọt lên, phẳng phất một cái cự đại cái phếu, cái phếu miệng bộ xâm nhập lối đi. a a a Không có có bất kỳ gì phản kháng, trong 10 dặm tất cả mọi người bộ bị cái phếu Long Quyển Phong hút vào lối đi, 10 dặm ngoài tình cực cảnh cường giả cũng chống cự không được Long Quyển Phong hấp lực đi được nhanh, hút trở lại tốc độ nhanh hơn thoang cái cuốn vào trong đó, bao gồm số lượng đông đảo thạch nhân pho tượng. Chuyện gì xảy ra? Âm Ma Tông cùng Bích Thủy Linh Tông thân là Linh Hải Cảnh tông sư, tự nhiên sẽ không tùy ý Long Quuyền Phong làm sàng làm bậy, ra sức thúc dục chân nguyên, cho đến thoát khỏi chói buộc. Ngài sao Long Quyển Phong không biết dài bao nhiêu, mạnh mẽ hấp lực đem mây trên trời hải cũng cho cuốn xuống, mấy người từ chối mấy lần, lại bị kéo đi vào. Trong thông đạo, gần trăm người đi xuống nhanh chóng rơi đi, hốn độn một mảnh. Cái này cảnh tượng, cùng Bất Tử Tế Đàn đồ án giống nhau như lúc. Mộ Dung Khuynh Thành nhớ lại Bất Tử Tế Đàn đồ án, kia phía trừ một ngọn tế đàn ngoài, trên tế đàn lóng lánh quang mang cùng lòng quyển phong cũng bị điêu khắc đi tới, nghĩ đến, bất tử tế đàn một khi đưa ra, tiểu sẽ xuất hiện trở lên cảnh tượng. Diệp chân mi tâm phồng lên, linh hồn lực hiện lên hình quạt đi xuống phóng xạ sau một lát, hắn hít sâu một hơi, cái lối đi này độ sâu ở 100 dặm trở lên, phiền thoái. Dưới đất vốn là chính là không biết địa phương, đừng xem tinh cực cảnh cường giả có thể lên trời xuống đất, nhưng cũng có một người hạn chế phàm vi, thiên, cao bất quá kinh diễm thiên, thấp bất quá hai ba văn thước Cũng chính là 40 50 tròng, vượt qua cái này phạm vi chính là tinh cực cảnh cường giả không cách nào đi đến địa phương trước mắt bọn họ đã sâu vào đến dưới đất hơn 10 giảm nhưng còn không giò chắc đến cuối chỉ sợ lối đi độ sâu có ít nhất mấy trăm giảm hô trong giây lát trong thông đạo hấp lực mạnh thêm mọi người tung tích tốc độ vượt qua gấp 5 lần vận tốc cấm thanh tinh cực cảnh cường giả toàn lực lên đường lúc cố nhiên đều biết gấp vận tốc cấm thanh nhưng đó là ở trạng thái bình thường hiện tại rõ ràng không bình thường là ở điên quồng tung tích Căn bản không bị khống chế, mấy người thực lực hơi yếu tinh cực cảnh cường giả ngay cả nội tạng cũng thiếu chút nữa phun ra, bị mạnh thêm hấp lực làm thành trọng thương. Cơ hội là vô ý thức, Diệp Trần cầm mộ rung khuynh thành mềm mại tay nhỏ bé, mộ rung khuynh thành ngơ ngác một chút, nhu nhược vô cốt bàn tay cầm ngược. 50 dặm, 70 dặm, e 100 dặm, 150 dặm, 200 dặm. Chết chắc rồi, chúng ta đã xâm nhập đến dưới đất hơn 200 trông. Một số tinh cực cảnh cường giả vẻ mặt cầu xin. Sớm biết như thế, sẽ nên tham gia náo nhiệt. Cũng là Âm Ma tông, Bích Thủy Linh tông chờ linh hải cảnh đại năng mặt không đổi sắc, mấy trăm giảm độ sâu vẫn còn bọn họ thừa nhận trong phạm vi, hơn nữa bọn họ tin chắc, đây không phải là thai nạn, mà là bọn hắn kỳ ngộ, bất tử chi thân bí mật, nhất định giấu ở sâu dưới lòng đất. Vù vù, hấp lực vẫn đang gia tăng, từ gấp 5 lần vận tốc âm thanh đạt tới gấp 7 vận tốc ngân thanh, cho dù là Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành, đều có điểm không thích hứng tốc độ đột nhiên gia tăng, chân mày dần dần nhăn lại. Hấp lực có tăng vô giảm, chân chính độ sâu, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Diệp chân nắm thật chặt mộ rung khuynh thành bàn tay, chân nguyên truyền âm nói. Mộ Dung khuynh thành nói, vẫn có lời đồn đãi, không cùng địa thứ chỗ sâu, có một cái thế giới khác, không biết cùng cái lối đi này có liên lạc hay không. Vừa đã tới thì an tâm ở lại, nhìn tình huống sao. Diệp chân mọi nơi nhìn một chút, trong tầm mắt một mảnh hôn đột, thỉnh thoảng có thể thấy một hai tòa như ẩn như hiện thạch nhân pho tượng, ở nơi này quỷ dị trong hoàn cảnh Thạch Nhân phô tượng thượng tựa hồ hàm chứa võ đạo chí lý, khiến người tình ngộ, tâm tình rất nhanh an định lại. 300 g, 500 g, 800 g, 1000 g. Rất nhanh, mọi người đi tới địa khánh 1000 g chỗ sâu, nơi này, cho dù là linh hải cảnh đại năng đều có chút kinh khủng, dưới đất 1000 g tuyệt đối là bọn họ chẳng bao giờ đã tới địa phương, thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua, Chân Linh Đại Lục dưới đất sâu đậm, từ xưa đến nay, không ai nói sóng thanh. Bất tử chi thân bí mật thật sự trong lòng đất hạ. Âm ma tông trên mặt âm tình bất định, mang theo một tia sợ hãi, một nghìn giảm trở xuống, đối với hắn mà nói không sai biệt lắm là nguy hiểm cấm địa tồn tại, mà giống như bị vây dưới nền đất cấm địa, trên căn bản có vào vô ra, nguy hiểm trình độ vượt xa trên mặt đất cấm địa. Cách đó không xa Bích thủy linh tông cười khổ một tiếng, thỉnh thoảng thúc dục linh hồn lực dò xét độ sâu, kết quả để hắn thập phần khủng hoảng, hoàn toàn chắc không ra. Vệ phân thiết mục chân người hắc xạ chân nhân trở linh hải cảnh năng, mọi người sắc mặt trắng bệch, chuẩn bị mặc cho số phận Dù sao đến trình độ này, bọn họ nữa dây rủ đều là phi công, cần gì suy nghĩ nhiều. Hấp lực không có lúc nào là không hề nữa gia tăng, đã từ gấp 7 vận tốc âm thanh đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh, vượt qua 10 tên tinh cực cảnh cường giả hộ máu bọn mình, thành một cụ không có có ý thức thi thể, quỷ dị chính là, những thứ này không có có ý thức trong thi thể, bay ra một đoàn hư ảo quang thải, dung nhập vào đến đồng dạng đi xuống rơi đi thạch nhân trong pho tượng, thạch nhân pho tượng lộ ra vẻ hơn thần bí. 2000 dặm, 3000 dặm. 5.000 dặm. Vô như vô chỉ tung tích, để tất cả mọi người hoảng sợ không khỏi, 5.000 dặm độ sâu là cái gì khái niệm, từ bề mặt quả đất đến kinh diễm thiên, bất quá mấy trăm dặm mà thôi, 5.000 dặm là nó gấp 10 lần trở lên, hơn nữa dưới đất không phải là không khí, là do đóng bùng thế, mỗi một tốc độ dày cũng phải vượt xa gấp mấy trăm lần không khí, bị chôn ở trong đó có thể nghĩ đến cỡ nào tuyệt vọng. Cũng may hấp lực đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh sau khi, không hề nữa gia tăng nếu không gần 100 người có thể sống sót không cao hơn năm thành. 6.000 dặm, 7.000 9.000 dặm, 9.000 dặm sau này, hấp lực rốt cục chậm lại, từ gấp 10 lần vận tốc âm thanh xuống đến gấp 8 lần vận tốc cầm thanh, lại từ gấp 8 lần xuống đến gấp 5 lần, gấp 5 lần xuống đến gấp 3. 9.000 hơn 900 trông, Diệp Trần chắc đến rồi cuối trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta khoảng cách bề mặt quả đất một vạn lý trừng Cái này độ sâu thật là đủ làm người tuyệt vọng. Mặc cho mộ rung khuynh thành tĩnh táo vô cùng, cũng không khỏi tâm tình trầm trọng, trong lòng phản phất đè ép một tảng đa lớn, không cách nào thở dốc Bên dưới thế giới cũng không phải là bóng tối một mảnh, mà là hơi tối tăm ban ngày, trong tầm mắt, toàn bộ là mặc lục màu sắc, chạy dài đến chân trời. Đây là một tấm cự mưa lớn lông, thế giới dưới lòng đất chung một mảnh rừng mưa, mà bọn họ mới từ màu xám tầng mây chung rơi xuống. Hô! Hô! Hô! Chui ra tầng mây, hấp lực bỗng nhiên mất. Chỉ có thạch nhân pho tượng bởi vì quá nặng nguyên nhân, từng ngọn nhanh chóng hướng về rừng mưa, đập lên mọi người khổng lồ cái hố nhỏ, sóng xung kích mọi nơi phóng sạc, hù dọa tảng lớn cổ quái phi điểu cùng tùng lâm dạ thú. Chuyện gì xảy ra, ta không cách nào cảm ứng được ta chân nguyên. Có người muốn để khởi chân nguyên, rơi chậm lại tốc độ, lại phát hiện trong cơ thể không có có bất kỳ phản ứng nào, sợ hãi kêu lên tiếng. Ta cũng giống như vậy. Nguy rồi, không có chân nguyên, địa phương quỷ quái này tại sao có thể sống sót Chương 429, lòng đất nhân loại. Thân ở mấy vạn mét không chung, một khi mất đi chân nguyên, tương đương mất đi phi hành năng lực, coi như là thiết cầu rơi xuống đi cũng sẽ biết nện thành địa sát, chớ đừng nói chi là huyết nục chi thân thể dội y. Đem quần áo ghim lại. Sinh tử tôn vong xuống, một ít người nghĩ đến dùng quần áo kết thành cực lớn bảy dù giảm xuống tốc độ, cũng may đã có tinh thần lực về sau, đã không cần rót vào nội khí chân khí cùng với chân nguyên mở ra chữ vật linh giới. Nếu không hiện tại liền mở ra chữ vật linh giới đều làm không được Dầm dầm Nhiều đó đủ mọi màu sắc vải du căng ra Như là biến chủng cây bù công anh đồng dạng Hạ thấp tốc độ càng ngày càng chậm Cuối cùng bảo trì tại lại để cho người tùng hạ một hơi trình độ Những người khác học theo Nào nhào nghe theo Diệp chân vốn định lấy ra phi hành khôi lỗi Có thế bởi như vậy Rất dễ dàng trở thành chúng mũi tiên tri Dù sao tại không cách nào thúc dục chân nguyên dưới tình huống Một cỗ phi hành khôi lỗi đủ để dẫn phát bạo loạn Hắn không có thập phần năm chắc ứng phó âm Ma tông cùng Bích Thủy Linh tông. Y phục của ta cho người mượn. Mộ Dung Khuynh Thành rốt cuộc là nữ nhân, quần áo đều là váy cùng quần lót các loại, không quá lịch sự. Mộ Dung Khuynh Thành cười cười, không cần, ta có cái này. Bóng đen hiện lên, Mộ Dung Khuynh Thành sau lưng xuất hiện một đôi đặc chế lướt đi cánh chim, cánh chim hiện lên màu đen, mở rộng ra đến có hơn 5 mét trường, coi như ác ma hoặc là cánh rơi, đã có lướt đi cánh chim, Mộ Dung Khuynh Thành lần nữa khôi phục năng lực phi hành. Mặc dù nhưng cái này năng lực phi hành có chu tờ nước, có thế tổng so không có tốt, mượn mộ dung khuynh thành quang, Diệp Trần đáp cái đi nhờ xe. Nhiều đoá vải dù đáp xuống tĩnh mịch Vũ Lâm ở bên trong, rất nhanh, mộ dung khuynh thành cùng Diệp Trần cũng đáp xuống đến phụ cận, dâm nát một cây đại thụ trên cảnh. Cái này phiến Vũ Lâm cây cối còn thật là lớn. Vũ Lâm bởi vì ở mức đôi bức quan hệ, cây cối rất dễ dàng hư thối, cho nên có thể có 7 chục mét cao cây đã rất tốt, nhưng là cái này phiến Vũ Lâm bên trong đích cây L Sẽ không có thấp hơn 100m, cây cối ở giữa bụi cỏ thậm chí so tòa nhà hình tháp cao hơn, cái kia một cây dây leo như cùng một cái đầu cực lớn mạng xả, răng khắp nơi, tùy ý leo lên. Mẹ, cái này cái quỷ gì địa phương? Đi vào thế giới dưới lòng đất người ước chừng có hơn 80 người, một gã tinh cực cảnh cường giả xuất ra vũ khí, xua đuổi một chỉ đầu lâu lớn nhỏ con mũi ấy. Ông ông ông, con mũi bay vút tốc độ rất nhanh, canh chấn động thanh âm cùng máy bay ném bom không có gì khác nhau, chỉ là một cái mình đi tới người này trên cổ, chiếc đũa trưởng tựa như ống hút khẩu khí thật sâu cắm vào đi vào, dùng sức khé hớp, đại lượng máu tươi bị rút lấy đi ra. A! Tiếng kêu thảm thiết kinh tâm động phách, bị con muôi hấp huyết tinh cực cảnh cường giả lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát xuống dưới, như là thay khô đồng dạng, mà cái con kia đầu lâu lớn nhỏ con muôi lập tức bành trướng đến chậu rửa mặt lớn nhỏ, phần bụng đỏ sẫm phồng lên, chữ đầy máu tươi. Xoẹt! Bên cạnh tinh cực cảnh cường giả tay mắt lênh lẹ, trường thương run lên lập tức đâm thủng con muỗi đầu. Ông ông ông ông ông ông ông. Cùng lúc đó, trong bụi cỏ lại bay ra mấy cái đầu lâu lớn nhỏ con muỗi, hướng khoảng cách gần đây cự nham linh giả lao đi. Muốn chết. Cự nham linh giả vũ khí là hai thanh cực lớn thiết chủ y, thiết chủy vung dậy, âm bảo âm thanh nổ vang, thuần thục giết chết ba con muỗi, nhưng cuối cùng một con muỗi so sánh giàu hoạt, đánh cho một cái thời gian chiến lệ, vọt đến cự nham linh giả sau lưng, khẩu khí dùng sức đâm đi vào. Không tốt, phần lưng tê liệt rồi. Linh hải cảnh đại năng thân thể quá mạnh mẽ, đã không thuộc về phàm thể, dù là con muỗi khẩu khí lại sắp bén, đều chỉ có thể cắm vào non nửa thốn, thế nhưng mà cái này phiến vũ lâm bên trong đích con muỗi cũng không phải bình thường con muỗi, khẩu khí trong có chứa mãnh liệt tê liệt độc tố, thoáng cái lại để cho cự nham linh giả phần lưng tê liệt, không có bất kỳ chi giác. Thừa dịp độc tố không có lan tràn đến toàn thần, cự nham linh giả một đũa đánh tới hướng phía sau lưng của mình. Phàng. Huyết thủy văng khắp nơi, con muỗi bị nện thành thịt bọ. Dính tại cự nham linh giả phần lưng trên quần áo. Đem cự nham linh giả tình huống nhìn ở trong mắt, Diệp Trần thấp giọng nói, nơi đây không đơn giản, nếu như ta đoán không sai, cái này con muỗi hẳn là thượng cổ mới tồn tại tam cấp yêu thú Long huyết văn, Long huyết văn sức chiến đấu không tính rất tưởng, nhưng có thể đâm thủng báo Nguyên cảnh võ giả hộ thể chân nguyên, mất đi chân nguyên, tinh cực cảnh cường giả bị đinh bên trên một ngủm, đều muốn vỡ lạc. Có chiến vương khổng lồ tri thức căn bản, Diệp Trần biết đến thứ đồ vật rất nhiều. Kể cả ngoại giới rất ít tồn tại Long huyết văn. Thượng cổ yêu thú. Ngay vậy, Mộ Dung Khuynh Thành hơi kinh ngạc, thượng cổ yêu thú là so tầm thường yêu thú cường đại hơn tồn tại, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Ồ. Oh. Tê liệt giảm bớt. Giết chết Long huyết văn, cự nham linh giả phần lưng tê liệt độc tố tự động tiêu trừ, lập tức tùng hạ một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, càng nhiều nữa vũ vũ âm thanh chuyển đến, căn cứ Long huyết văn phát ra âm thanh lớn nhỏ, cách cách nơi này ước chừng còn có vài chục dặm xa. Đáng sợ địa phương ở chỗ, con muỗi trời sinh đối với máu tươi rất mẫn cảm, không xa cách nơi đây, sớm muộn gì hội bị đuổi kịp. Đi mau. Mọi người không dám lãnh đạo, hướng thanh âm phản phương hướng tiến lên. Vũ Lâm thập phần oi bức, cây cuối cùng cỏ dại thập phần tươi tốt, người đi ở phía trước thỉnh thoảng vùng vẩy vũ khí, chém đứt cản đường thực vật. Cẩn thận một chút, cái này phiến thế giới, tinh thần lực bị hạn chế vô cùng đại. Diệp Trần cùng mộ dung khinh thành đi tại trong đội ngũ ở giữa vị trí, trên đường Diệp Trần thời khắc phóng xạ ra linh hồn lực, điều tra bốn phía, hắn phát hiện, tại Vũ Lâm ở bên trong, linh hồn lực do xét phạm vi không cao hơn 300 m, tinh thần lực bị hạn chế thêm nữa, do xét phạm vi liền linh hồn lực một thành cũng chưa tới, phải biết rằng linh hồn của hắn so tầm thường tinh cực cảnh cường giả mạnh mấy lần, theo như tỷ lệ đến tính toán, tinh cực cảnh cực hạn cường giả tinh thần lực do xét phạm vi đoán chừng không cao hơn 10 m. 10 m có thể làm gì, dù là mất đi chân nguyên. Diệp chân đều có thể trong nháy mắt đạt tới hơn trăm mét, 10 m tiểu là một phần 10 lần trong nháy mắt thời gian. ân Mộ rung khinh thành gật gật đầu, nàng đã thử qua dô y, tinh thần lực lớn nhất do xét phạm vi là 9 m tả hữu. Đi qua một đoạn đường trình, quanh thân bụi cỏ biến mất, mà chuyển biến thành chính là thành từng mảnh mấy mét đến hơn 10 m cao tươi đẹp đoá hoa, những này đoá hoa rể cây tiểu chiếm được toàn bộ chiều cao 8 phần, so đều muốn thô, nhan sắc có ánh trong hơi xanh nhạt phúc phúc. Vô Thanh vô tức ở bên trong, đội ngũ phía sau một chỉ phí đóa lặng yên tách ra, rể cây khẽ cong, đem một gã tinh cực cảnh cường giả cho nuốt đi vào, mấy lần trong nháy mắt về sau, người này tinh cực cảnh cường giả hài cốt không còn. Dần dần, rốt cục có người phát hiện không bình thường, bốn phía nhìn như vô hại đóa hoa, là nhắm người dục phệ hoa ăn thịt người, đóa hoa bên trong chất lỏng có chứa mãnh liệt tính ăn mòn, trong thời gian ngắn là có thể đem người tiêu hóa sạch sẽ, xương cốt đều không cần nổ ra. La Hủ cốt thực nhân hoa Diệp chân một mực tại chú ý đoá hoa, thẳng đến lúc này, mới từ chiến vương tri chi thức căn bản nội tìm được về đóa hoa tin tức. Hủ cốt thực nhân hoa đồng dạng là thượng cổ giống, từ bên ngoài nhìn vào, nụ hoa chỉ có nửa thân thể lớn nhỏ, tựa hồ không có gì nguy hại, chỉ khi nào phát động công kích, nụ hoa hội lập tức bành trướng đến mấy mét lớn nhỏ, tiểu một điểm yêu thú đều có thể nuốt vào. Trên thực tế, tất cả mọi người không có buông lòng cảnh giác, không biết làm sao hủ cốt thực nhân hoa không chọn dễ làm người khác chú ý địa phương ra tay. Chuyên tìm những cái kia ở vào biên giới vị trí, không bị chú ý người. Chém chu n dê dẻ cây. Có người cầm chặt vũ khí, hướng phía hủ cốt thực nhân hoa dẻ cây vung chém. Ba ba bá. Làm cho người giật mình một màn phát sinh, hủ cốt thực nhân hoa rễ cây núp đích, hướng về bốn phương tám hướng tẳng ra, chỉ chốc lát công phu biến mất tại tỉnh mịch vũ lâm trong. trời đất, cái này cái quỷ gì địa phương. Với tư cách tinh cực cảnh cường giả cùng linh hải cảnh đại năng, lưu cờ na họ như vậy biệt qua Đi tới nơi này phiến thế giới, chân nguyên biến mất không nói, liền tinh thần lực đều bị hạn chế còn thừa lại 10 em mở tả hưu dò xét phạm vi, căn bản khởi không đến cái tác dụng gì, mỗi người thần kinh kéo căng quá chặt chẽ, nghi thần nghi quỷ. Càng làm cho người tuyệt vọng chính là, bọn hắn không biết nên như thế nào đi ra ngoài, nơi này chính là khoảng cách mặt đất có một vạn dặm, không phải 10 km. Kể cả âm ma tông cùng bích thủy linh tông ở bên trong, tất cả mọi người tâm tình áp lực, sắc mặt khó coi. Ấn. Diệp Trần con mắt bỗng nhiên nhíu lại, linh hồn lực cảm ứng ở bên trong, hắn phát hiện hơn 200m bên ngoài, có cái gì rất nhanh di động hình ảnh, đây không phải là yêu thú, cũng không phải cổ quái thực vật, mà là nhân loại, cùng bọn họ không có gì khác nhau, duy nhất có chỗ khác nhau chính là, đối phương tùy trần, ăn mặc quần mỏng, trên cổ mang theo một đầu thú cốt vòng cổ, làn da bên trên đâm vào cổ quái đồ đằng. Khuynh Thành chứng kiến Diệp Trần thân sắc có biến, thấp giọng dò hỏi, làm sao vậy? Có người tại rình mò chúng ta? có người là nhân loại diệp chân nói hẳn là nhân loại tình huống không thể lạc quan yêu thú không đáng sợ thực vật không đáng sợ nhân loại dưới tình huống bình thường là đáng sợ nhất bởi vì vi trí tuệ của nhân loại cao nhất hiểu được sách lược si thoại âm rơi xuống một chi mũi tên nhọn mang theo mãnh liệt âm bảo âm thanh phong tới xuyên qua một gã tinh cực cảnh cường giả thân thể đứng tại một gốc cây trời xanh trên đại thụ nuôi tên vẫn run run không thôi mũi tên tri chẳng lẽ có người này Các ngươi cũng là đến rơi xuống nhân loại A. Mọi người chuyện gì cũng từ từ, có thể không mang bọn ta ly khai cái này phiến vũ Lâm Có người nhịn không được nói chuyện lớn tiếng. Siu siu. Siu siu. Siu uu Trả lời hắn chính là một mảng lớn mũi tên đuôi lông vũ, lập tức cái thanh kia hắn bắn thành tổ hong vỏ vẽ, còn có một ít thưa thất mũi tên đuôi lông vũ hướng phía Diệp Trần bên này bao trùng tới. Phá phôi kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần thủ đoạn run run, run kiếm nhanh chóng bạo tàng. Sương mù che chắn kiếm quang lập lòe, lăng lệ ác liệt mũi tên chi nhau nhau bị chém nước, lại để cho hắn giật mình chính là, những này mũi tên chi bên trên ẩn chứa một tia lực lượng vô hình, chấn đắc hắn tay run lên, kiếm nhanh chóng đã bị rất lớn ảnh hưởng. Ý chí, không đúng, cùng ý chí có rất lớn khác nhau, so ý chí càng muốn thuận buồm xôi gió, tựa hồ là ý chí một loại khác vận dụng Diệp trần kinh hãi không thôi. Muốn chết? Trong đám người ta mạch linh giả đầu gối khẽ quang, bật lên mà lên, với tư cách linh hải cảnh đại năng Dù là mất đi chân nguyên, cũng là thập phần cường đại, bình thường tinh cực cảnh cường giả đều chưa chắc có thế công phá phòng ngự của hắn, chỉ thấy thân hình hắn chơ cờ liền tu cờ, hóa thành một đạo bóng đen đánh về phía rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Phô cờ. Càng nhiều nữa mũi tên đôi lồng vũ phong tới, ta mạch linh giả bằng vào linh hồn lực cảm ứng, tránh đi chín thành 9 công kích, còn lại đến 3 lượng căn mũi tên chi đâm rách hắn ra, gần kề xâm nhập một lượng phân tả hữu trên đi Tăng Mạch Linh giả một trưởng đánh ra, trước người trời xanh đại thụ bẻ gây, trên nửa đoạn phi bắn nền ở ba bốn tên lòng đất nhân loại trên người, chợt bắt được một gã bị thương lòng đất nhân loại, trở lại tại chỗ. chương 430, ý niệm. Đối với mình người bị nắm, núp rừng mưa chỗ sâu dưới đất loài người thập phần tức giận, chi chít mũi tên cùng phong bạo vũ bản nhanh mạnh mẽ bắn mà đến, trong đó có một phần 3 hướng phía Tăng Mạch Linh giả vọt tới. Một đám chưa khai hóa man gì, cho ta trở về. Âm ma tông xu Làm chúng một trong số người, hắn mặc dù không cần người khác chết đi sống, có thể không có nghĩa là bây giờ không có ở đây ư, phải biết rằng nhiều người chính là lực lượng, nhất là mất đi chân nguyên dưới tình huống, bất kỳ một gã linh hải cảnh đại năng cũng không cho tổn thất. Đan vung tay lên, đầy trời mũi tên rừng hình ảnh, toàn tức bay ngược trở về. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Mũi tên tới cũng nhanh, đi cũng không chậm, cây cối bị xuyên thủng, cỏ cây bị tiêu diệt, rừng mưa chỗ sâu, một gã tên dưới đất loài người bị mũi tên chúng mục tiêu đứng ở phụ cận cây tối cùng thổ địa thượng. Tông sư cấp võ đạo ý chí, Diệp Trần thượng là lần đầu tiên xấu, biết tông sư cấp đại năng toàn lực thúc dục võ đạo ý chí, võ đạo ý chí mặc dù đang công kích thượng không bằng kiếm đạo ý chí, nhưng Vương Dĩ Hễn khắc muốn vượt xa kiếm đạo ý chí, tỉ như âm ma tông chiêu thức ấy, Diệp Trần tiểu không cách nào làm được. Liếc mắt một cái âm ma tông, Diệp Trần ngẫm đạo, ở công kích thượng, âm ma tông cùng Bích thủy linh tông cũng phải cho thua kém ta không ít, bất quá võ đạo ý chí chẳng những có thể tăng phúc công kích Phong ngự cùng tốc độ đều ở tăng phúc trong phạm vi, một đối một, của ta phần thắng cũng không cao, một đối hai không thắng chỉ bại, hy vọng sẽ không xuất hiện một màn này. Diệp Trần chưa cô động chân chính kiếm hồn, cảnh giới thượng so ra kém linh hải cảnh kiếm khách, nhưng hắn kiếm hồn hình thức ban đầu ẩn chứa bất hủ thuộc tính, trời xanh cường đại, phối hợp thượng tông sư cấp đại năng mới có thể có được ý chí quan huy, tuyệt đối là tông sư cấp kiếm đạo ý chí, lực công kích cường đại, chỉ có tông sư cấp kiếm khách có thể định nổi, những khác tông sư cấp đại năng rất có không bằng. Chẳng qua là hắn hiểu được, công kích cường đại không có nghĩa là chiến lược. Mạnh thiên, húng chi tông sư cấp đại năng thân thể cường độ muốn khi hắn bên trên, mạnh mẽ vô cùng, mà thân thể của hắn cường độ chỉ có có thể cùng bình thường linh hải cảnh đại năng chống lại đây là bởi vì thường xuyên bị thiên ma hoa cánh hoa rèn luyện nguyên nhân. Phan Gặp âm ma tông giải quyết phiền thoái, tam mạch linh giả hắc hắc cười lạnh, bàn tay phát lực chấn động, bị bắt làm tù binh dưới đất loài người hai chân cách mặt đất cũng đụng ở bên cạnh một gốc cây 5 sáu thước lớn bằng trên cây to, chỉ nghe thổi phù một tiếng, Tam mạch linh giả nhặt lên một mũi tên, phủi một bắn, xúc tích bỏ võ đạo ý chí mũi tên so sánh với cung tên bắn ra mũi tên mạnh hơn tiếng người mặc quá dưới đất loài người lồng ngực, mãi cho đến đuôi tên tải dừng lại xuống tới, bắt hắn, cho vững vàng đinh ở trên cây to, treo ở nơi đó. Ta hỏi ngươi, có nghe hay không hiểu lời của ta? Tam mạch linh giả hỏi, gào thét. Dưới đất loài người tù binh thập phần tráng, bị cổ quái đồ đằng hình xăm phủ kín ra thịt từng cục một mảnh dài hẹp, giống như cương tới đúc bằng sát. con ngươi cùng loài người có rất nhỏ khác biệt hơn xu hướng tại giã thu yêu thú, một ngụm răng, cửa cũng sắc bén rất nhiều, răng nhanh hơn nữa rõ ràng hắn không ngừng mà rãy rựa, há mồm phát ra huy hiếp tính rít gào, giá tính 10 phần, thô bạo hung ác. Cười khúc khích. Lại một mũi tên bắn thủng dưới đất loài người tù binh ngụm, ta mạch linh giả để cao tiếng nói nói, ta hỏi ngươi, có nghe hay không hiểu tiếng người? Ngay khi Tam Mạch Linh giả câu hỏi thời điểm dưới đất loài người trên người hai mũi tên tự động rút ra, trong mắt của hắn hiện lên âm lánh thị huyết tinh quang, đầu gối cong, lòng bàn chân dùng sức đạp một cái đại thụ, giống như hùng ưng bàn phi phát hướng Tam Mạch Linh giả. 3. Đáng tiếc hai người thực lực sai biệt quá lớn, ba Mạch Linh coi trọng ngạt là Linh giả cấp đại năng, cô động chân chính vũ hồn, một trưởng đem dưới đất loài người đầu phách thành phấn vụn, hồng bạch vang khắp nơi. xoay người. Tam mạch linh giả nhìn phía Âm Ma tông cùng Bích Thủy linh tông nhìn bộ dáng bọn họ có của mình tiếng nói, nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì, hơn nữa, bọn họ tựa hồ nắm giữ vũ hồn, chẳng những bắn ra đi mũi tên uy lực vô cùng lớn, vẫn có thể tự động rút ra bắn ở trên người mũi tên. Bích Thủy linh tông lắc đầu nói, bọn họ không có cô đọng vũ hồn, kia cổ lực lượng vô hình là ý chí một loại khác vận dụng phương pháp, cùng kiếm ý có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. đích thật là ý chí một loại khác vận dụng phương pháp. Nếu như ta đoán không sai, nên gọi là ý niệm một loại tu luyện ra tới vô hình nghiệp lực. Âm ma tông mở miệng nói. Ý niệm. Ngay vậy, mọi người trong lòng kinh ngạc, không biết âm ma tông là từ đâu biết được toàn tức ánh mắt lửa nóng. Nếu như bọn họ có thể học được ý niệm phương pháp tu luyện tự thân thực lực tuyệt đối có thể bay lên rất nhiều, luôn cố gắng cho giỏi hơn cơ hội cũng không phải là rau cải trắng. Nói có thì. Đem mọi người nét mặt thu ở trong mắt, âm ma tông cười lạnh một tiếng, không có nói gì. Ngầm. Diệp Trần nói khẽ với Mộ Dung Khuynh Thành nói, ý niệm cũng không thích hợp chúng ta, làm như chủ tu ý niệm, làm như chủ tu chân nguyên, này thì không cách nào phối hợp, ấy nấy đọc đúng là rất cường đại, những người này vẫn chỉ học được điểm ra lông, không có đạt tới rất sâu cảnh giới, nghe nói ý niệm đến rồi rất cao trình độ, thậm chí có thể đem thiên thượng tinh thần cho dật xuống, rất nhỏ thượng, có thể phân giải bất kỳ đồ. Vốn là hắn vẫn còn phân tích dưới đất loài người sử dụng cái gì lực lượng, nghe âm Ma Tông vừa nói như thế. Lập tức tìm được rồi về ý niệm tin tức, mình cũng là sợ hết hồn. Nay phiến thế giới không thuộc về chúng ta, không biết thực lực của bọn họ ở chỗ này là địa vị gì. Mộ rung khuynh thành khẽ như mày, nhỏ giọng nói. Diệp chân gật đầu, ta nghĩ những người khác đều nên suy nghĩ quá cái vấn đề này. Giống, giống, giống, giống, giống, giống. Dưới đất loài người rất nhanh từ âm ma tông kịch liệt đả kích chung khôi phục như cũ, bọn họ không có lần nữa bắn ra mũi tên. Nhưng là lần này là so sánh với mũi tên hơn có uy hiếp tính công kích, chỉ thấy bốn phương tám hướng bủi cỏ như cuộn sóng giống như lay động, nhanh chóng di động thanh âm liên miên bất tuyệt, căn cứ bủi cỏ độ cao cùng lay động tần số đến xem, làm ra công kích là không tất nhiên đấy loài người, mà là một loại tốc độ rất nhanh, độ cao không cao hơn một thước năm sinh vật. Điều này làm cho mọi người càng thêm khẩn trương, mọi người điều chỉnh tư thế, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Siêu Đệ nhất kim sinh vật nhảy ra cách bụi rậm Này sinh lần đầu vật trưởng hai thước nhiều, lớp 10 thước hai trường, vóc người như cậu, nhưng so với cậu cường tráng gấp 10 lần, bộ lông không dài bên ngoài thân hiện đầy đen màu vàng hoa văn, tổng thể hiện lên thâm sắc điệu, khổng lồ trên mặt bản chân dọc theo người ra bốn cái lươi hái bản lợi trảo, so sánh với thân thể, không tính quá lớn đỉnh đầu bị thật dày cốt giáp bao vây, một đôi hung ti tách ra gần như tàn khốc khủng quang, hé ra miệng rộng, răng nhọn răng đầy, xuống phía dưới rợt màu tím nhạt chất lỏng. Đây là thế rễ dưới lòng đất cự huyền. Giống. Cự khuyển rít gào một tiếng, đem khoảng cách gần đây ánh sao vô cùng che cường giả bổ nhào ngã xuống đất, há mồm một cắn người này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đỉnh đầu cùng thân thể ở riêng, huyết thủy văng khắp nơi. Toàn thức, càng nhiều là cự khuyển bổ nhào đi ra, cùng mọi người hôn chiến chung một chỗ, bởi vì thế công quá mạnh mẽ nguyên nhân, cự khuyển chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chúng ta thành con mồi. Dựa vào trực giác, Diệp Trần cho rằng dưới đất loài người đem bọn họ trở thành con mồi giống như tồn tại. Đầu tiên là cung tên tập kích, ngay sau đó thả ra cự khuyển, đây là bề mặt quả đất trên thế giới, thợ săn giống như làm phép, cũng là hữu hiệu nhất làm phép, hắn không biết chờ đợi bọn hắn còn có cái gì. Một đầu cự khuyển nhảy đến không chung, đánh về phía Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành mặt không đổi sắc, mang theo tờ vàng cái bao tay tay phải đi phía trước một đáp, sớm một bước tạp chủ cự khuyển cổ, sau đó thân hình thay đổi, mượn quán tính lực lượng, đem cự khuyển dùng sức đụng trên mặt đất, phát ra hoành long chấn vang. Cự khuyển khẽ miệng tràn đầy máu ra sức giãy rủa. Tập sát một tiếng, cổ tay méo một cái, mộ dung khuynh thành vặn gãy cổ của đối phương. Bên kia, đánh về phía Diệp Trần cự khiển cùng sở hữu hai đầu. Phá phôi kiếm nơi tay, Diệp Trần nhanh chóng rút lui một bước, cánh tay phải trước thân, bằng loang loáng bản tốc độ chọc mù một đầu cự khiển mắt phải, nhưng ngay sau đó cước bộ biến hóa, người theo kiếm đi, kiếm phong theo cự khiển gương mặt xẹt qua, gọt chung bên kia cự khiển cổ họng. Xoẹt. Máu tươi vẩy ra, hai đầu cự khiển trước sau ngã trên mặt đất. Không đợi bọn họ dãy rua, Diệp Trần một kiếm một cái, gọn gàng chém giết bọn họ. Tốt cứng rắn ra phòng ngự, chỉ sợ so sánh với ở đây phần lớn mọi người mạnh hơn. Linh hải cảnh đại năng không cần phải nói, thân thể cường độ không làm người thứ hai nghĩ, Diệp Trần cũng bị vây tầng này lần, còn dư lại tới tinh cực cảnh cứng giả. Chỉ có số ít một số người tu luyện quá luyện thể công pháp, có thể cùng cự khuyển chống lại, những người khác, chỉ có thể đủ bằng vào kỳ xảo tới giết kẻ địch. Hưu, Thờ Phi Phò, Thờ Phi Phò. Thừa Diệp cự khuyển hấp dẫn ở chúng người chú ý lực, dưới đất loài người lần nữa phát động tập kích, tất cả tên bắn lén phảng phất độc xà thổ tín, từ điêu toàn góc độ phóng tới, mang đến một mảnh dài hẹp cánh mạng. Bị động bị đánh không phải là Diệp Trần phong cách, hắn thúc dục kiếm bộ, phảng phất một đạo kiếm quang, hướng phía tên bắn lén phóng tới phương hướng lịch tập. Khoái chi từ kiếm, ẩn chứa sát lục kiếm ý phá phôi kiếm xuất liên tục bốn kiếm, bốn đạo kiếm quang lần lượt thay đổi sẽ qua, cây cối bị chặt đứt, bụi cỏ tách ra, cả phiến không gian tựa hồ chia năm có huyết thủy lắp bắp, lấy đất làm trời. Âm Ma Tông không có chú ý tới diệp trần cử động, thân hình hắn loay ra, đánh bay hai đầu sông lên cự quyển rồi sau đó bay lên trời, tay phải dơ lên cao, hướng phía rừng mưa chỗ sâu bao trùng xuống. Hoành Long Không có chân nguyên không có nghĩa là không thể thi triển áo nghĩa võ học, chỉ bằng vào võ đạo ý chí. Âm Ma Tông một trưởng này cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản, chỉ thấy phía trước thổ địa văng tung tué, cũng cuốn dựng lên đem một mảnh trong phạm vi bất luận cái gì cũng cho cuốn đi vào, vô cùng thị giác lực đánh bảo. Bên Thủy Linh Tông bất lạc người sau khi, hắn trợ thủ đắc lực các bức tranh nửa tròn, võ đạo ý chí bóp méo không khí cùng thế giới dưới lòng đất nguyên khí, hội tụ thành một cái cự đại đinh ốc lực chàng, bằng một loại phương thức khắc thúc dục ra phải kết ấn mới có thể thi triển áo nghĩa võ học đại ngọc loa toàn. Dầm nữa, phía trước tảng lớn sự vật bị tịch quyển không còn, bao gồm cây tối, đùi cỏ, bốn đất cùng với dưới đất loài người ở bên trong. Toàn bộ bị đinh ốc lực chàng dẫn tới nhất trung, sau đó nghiền áp thành mảnh vỡ. Sát lục không ít dưới đất loài người, Diệp Trần đang muốn chọn lựa mới chiến trường, đột nhiên hắn nhướng mày, linh hồn lực cảm ứng chung, bốn phía bị một tầng vô hình lưới cho bao lại, đây là ý niệm chi lưới, nếu là không có linh hồn lực, căn bản phát hiện không được sự hiện hữu của nó. Lợi hại hơn dưới đất loài người xuất hiện. Diệp Trần không cần đoán cũng biết tất nhiên đấy loài người cao thủ, ý niệm chi lưới so sánh với mồi tên thượng xúc tích bỏ ý niệm không biết cao minh gấp mấy lần này đại biểu đối phương ý niệm thập phần cường đại, có thể một mình ảnh hưởng thực tế, chế tạo ra vô hình, có chất lưới lớn.